Lại một lần nữa mướn một chiếc, đem hàn Rích bọn họ đưa đến thành Tây Xưởng Cuối cùng đưa Dương Đại Hưng đám người. Đừng làm bọn họ chi giàn có liên hệ, đừng làm bọn họ cùng xe la xa phu biết mặt khác địa chỉ. 327 chương 327 tiêu lệnh diễn ra tay. chương 327 tiêu lệnh diễn ra tay. Đúng vậy. Mã thắng cấp tốc chuyển động cân não, rốt cuộc nghĩ tới một vấn đề. Cô nương, chúng ta mua tòa nhà, người trong là biết đến. Nếu là người có tâm cố ý hỏi thăm, vẫn là sẽ có thể biết được chúng ta ba cái xưởng vị trí đi." Triệu Như hi hời cười, cười, "Đây là không có biện pháp. Bọn họ đều không cần đi người trong nơi đó hỏi thăm. Chỉ cần chúng ta thường xuyên hướng này ba cái địa phương chạy, người có tâm cố ý theo dõi là có thể biết bí mật này." "A, kia làm sao bây giờ?" Mã Thắng vội la lên. "Bọn họ biết vị trí cũng không biện pháp. Nếu tiến không đến đi, Hiểu biết bên trong kỹ càng tỉ mị tình huống, cũng là vô dụng. Chúng ta hiện tại phải làm chỉ là phong ngừa những cái đó thợ thủ công ý thức được điểm này, cố ý ghi nhớ bọn họ làm linh bộ kiện, từ công sau đem bọn họ đã làm đồ vật trọng tố một lần lắp dắp lên. Chỉ có như vậy, chúng ta cơ mật mới là bị chân chính tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên làm tốt linh bộ kiện, nhất định phải kịp thời thu hồi tới phóng hảo, như vậy liền không thành vấn đề. Chứ bỏ này nhất chiêu. Triệu Như Hy tự nhiên còn có khắc phòng ngửa cơ mật tiết lộ thủ đoạn. Chỉ là nàng liền không tính toán cùng Mã Thắng đám người nói. Mã Thắng nghe được cái hiểu cái không. Nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Được rồi, đều đi làm chuẩn bị đi. Chu Thúc ngày mai liền đi định ra đồ bếp. Giám sát xưởng quản sự đem sở hữu sự tình giàn xếp hảo. Mã Thúc nhiệm vụ còn lại là đón đưa ba được người. Thợ thủ công địa chỉ ta đến lúc đó cấp Mã Thúc. Mã Thúc đem bọn hạ nhân giàn xếp hảo. Liền đem thợ thủ công một đám mà tiếp tiến sướng đi Đúng vậy An bài xong việc này Triệu Như Hy từ trong nhà ra tới Liền thấy Thanh Phong tiến đến nàng trước mặt Tránh người hướng nàng trong tay tắt một trường tờ giấy Vốn dĩ thư viện liền ở tòa nhà đối diện Đi nửa chén trà nhỏ công phu liền đến Triệu Như hi vì không phiền thoái Bổn tính toán đi qua đi Nhưng vì xem tờ giấy cùng hồi tờ giấy Nàng vẫn là lên xe ngựa Tờ giấy vẫn là dùng đức văn viết Nội dung rất đơn giản, chữ viết còn qua loa, hiển nhiên là vội vàng dưới viết. Tiêu lệnh diễn nói hắn đã biết chung cần bá phủ sự tình, nhất định sẽ vì nàng hết giận, đem chung cần bá phủ cấp dâm đi xuống, làm cho bọn họ rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy, làm nàng không cần lo lắng. Triệu như hy lấy ra bút than, vội vàng viết mấy hành đức văn, giao cho thanh phòng, trong chốc lát ta tới rồi thư viện, người đem này tờ giấy đưa đến lần trước kia chỗ tòa nhà đi. Đẻ ở chính đường hành lang hạ cái kia Triển chi hoa hoa đáy buồn hạ Thanh phong nắm chặt tờ giấy Biểu tình đã khẩn trương lại trịnh trọng Cô nương, nô tỉ nhớ kỹ Cao thúc bọn họ mấy cái Ta trong chốc lát sẽ chi khai Ngươi cùng lô bá đi là được Triệu như hi thấy xe ngựa ngừng lại Dặn dò một câu liền xuống xe Hôm nay nàng đi theo hộ viện Không riêng có cao vệ cường Còn có cao vệ cường đại nhi tử cao thăng Cùng với tuy bình bá phủ Một cái khác hộ viện Đứng ở xe ngựa trước, nàng đối cao vệ cường nói, ta vào thư viện liền an toàn. Cao thúc ngươi mang theo bọn họ hai người cùng đi một chuyến thôn trang. Mã thúc cùng chu thúc hôm nay có việc muốn nội, không biện pháp đi thôn trang, các ngươi qua đi giúp ta chiều ứng một cái buổi sáng. Nói nàng móc ra giấy bút, viết hai cái tên, ngươi trở về thời điểm đêm này hai người mang về tới, về sau bọn họ chính là ta hộ viện. Trong phủ hộ viện vốn là không nhiều lắm, các ngươi cùng ta ra tới trong phủ cơ hộ cũng chưa hộ viện. Cho nên chờ này hai người tới rồi lúc sau, trừ bỏ Cao Thăng lưu lại, Cao Thúc hai người liền trở về đi. Thôn Trang Thượng Hạ Nhân An bài thỏa đáng, Mã Thúc cũng sẽ trở lại ta bên người, ta bên người người vậy là đủ rồi. Hai người kia chung, một cái chính là Mã Thăng Thê Tử là thị. Một cái khác còn lại là cái 17 tuổi nông gia tử, têu lôi đại nghiêu, lớn lên cao cao đại đại, nhìn dáng vẻ cũng rất hàm hậu. Nhưng từ huấn luyện tình huống tới xem, người này vô luận là lực lĩnh mộ vẫn là những mặt khác đều là không tồi. La Thị Nguyên chính là tuy bình bá phủ nội hộ viện, có võ công trong người, lại là cái nữ, còn sẽ cưới ngựa, tương đối thích hợp bên người bảo hộ Triệu Như hi Nàng cung mã thắng nốc tại Triệu Như Hy bên người, làm chuyện gì đều phương tiện. Không giống Cao Vệ Cường cùng Thanh Phong giống nhau, còn phải tị hiểm. Cao Vệ Cường cầm tờ giấy, chính mắt nhìn theo Triệu Như Hy vào thư viện. Lúc này mới lánh mặt khác hai người đi thôn trang. Thanh phong tắc làm lỗ bá trước đem xe ngựa hướng tòa nhà phương hướng đuổi, thẳng đến cao vệ cường đám người thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này mới đi ngày ấy Triệu Như Hy cùng Tiêu lệnh diễn gặp mặt tòa nhà, đem tờ giấy đẻ ở Triệu Như Hy giao đái cái kia chậu hoa phía dưới. Tiêu lệnh diễn biết Triệu Như Hy nhìn hắn tờ giấy sau, tất nhiên sẽ hồi âm, sớm đã phái người áo xám ở nơi đó chờ. Đằng trước Thanh phong vừa mới khóa trên cửa xe ngựa Phía sau chậu hoa đã bị dọn khai, thờ giấy bị lấy đi, khoái mã đưa vào kinh thành. Bất quá tiêu lệnh diễn lúc này vừa không ở trong cung, cũng không ở biệt viện. Thân là hoàng tử, hắn vào công bộ, mặc dù chức quan không lớn, cũng vẫn như cũ muốn thượng triều. Bởi vì thượng triều canh giờ rất sớm, lúc này thư viện vừa mới mới vừa đi học, nhưng lâm triều đã tới rồi kết thúc, triều đình đại sự đã sắp nghị xong rồi. Ở Thái giám cao kêu có việc khải tấu. Không có việc gì bãi chiều thời điểm, một cái ngự sử tiến lên một bước, tiêu lên, thần muốn buộc tội chung cần bá giả tụng lâm. Giả tụng lâm tối hôm qua lánh nhi tử đi trong cung thình tội, kết quả bị cự chi ngoài cửa. Hắn làm tứ phẩm võ tướng, thả người ở kinh thành, tự nhiên cũng là muốn thượng chiều, sáng nay hắn căng ra đầu tới. Bắt đầu hắn thần kinh cực kỳ căng chặt, sau lại phát hiện hoàng thượng thần sắc như thường, mặt khác đại thần tựa hồ cũng không có gì khác thường. Nghị sự tình vẫn là kia vài món, hắn tâm dần dần thả lỏng lại, chính cân nhắc tan chiều sau, hắn lánh nhi tử đến trước mặt hoàng thượng, như thế nào nói chuyện, như thế nào khóc lóc kể lệ, như thế nào chàng đáng thương, liền nghe được ngự xử những lời này. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa không hồn phi phách tán. Như, như thế nào sẽ buộc tội hắn. Thối hôn qua sự, không phải người biết đi. Không chờ hắn tưởng quá nhiều. Vị kiêng ngự sử liền đem giả tuấn Trạch bức cho các ngũ một nhà cùng đường, sau lại nhân các ngũ việc uy hiếp, nhục nhã triệu như hy, khang thời lâm cùng trấn nam vương phủ phái người đi thỉnh cầu chung cần bá dơ cao đánh khẽ, buông tha triệu ngũ cô nương việc nói. Các triều thần mỗi ngày thượng triều, nhiều ít có việc muốn khải tấu, có đôi khi còn muốn cùng đối thủ tranh luận, không có việc gì còn muốn công kích đối thủ hai câu, một đám đều luyện liền hảo tài ăn nói. Càng không cần phải nói rửa mồm mép ăn cơm ngự sử đại phu. Lúc này phan ngự sử liền đem triệu ngũ cô nương cùng chung cần bá thế tử không thể không nói nhị tam sự nói được lên xuống phạc phồng. Sinh động thú vị, làm không biết việc này, trộm ở dưới sờ cá ngủ ga ngủ gần triệu thần nháy mắt tinh thần phấn chấn lên. Tiêu lệnh diễn tắc đen mặt, nhìn về phía phan ngự sử ánh mắt cực kỳ không tốt. Phan ngự sử là hắn làm tiêu lệnh phổ an bài, nhưng hắn không làm phan ngự sử nói như vậy à. Công kích liền công kích, buộc tội liền buộc tội, người Lào đem triệu ngũ cô nương cùng giả tuấn Trạch kia rùa đen vương bắt đạn xả ở bên nhau nói là chuyện như thế nào? Là muốn tìm chịu đâu? Phan ngự xử mạc danh cảm giác sau lưng một cổ hàn mang tập kích mà đến, hắn vội vàng đem cuối cùng hai câu nói xong, làm kết án trần tử, thiên tử dưới chân, lanh lành cắn khôn. chung cần bá thế tử dám trước công chúng nhục nhã hơn quý chi nữ, há mồm ngậm miệng làm người cửa nát nhà tan. Các ngũ việc cũng chứng minh này hoành hành năng ngược, thịt cá ba tánh chi đức hạnh. Các ngũ ở ngoài, không biết lại có bao nhiêu người bị hắn bức cho cửa nát nhà tan. 328 chương 328 thần tán thành. Chương 328 thần tán thành. Thân Liên muốn hỏi, là ai dưỡng thành hắn loại này đức hạnh? Là ai làm hắn cậy vào? Là ai làm hắn cảm thấy hắn có thể làm cùng hắn cha cùng tức vị tuy bình bá phủ cửa nát nhà tan. Đáp án không cần thần nói. Mọi người đều biết là này phụ giả tụng lâm. Con mất dạy, lỗi của cha, thân buộc tội chung cần bá túng tử hành hung, ước hiếp ba cánh, nhục nhã hơn quý chi nữ, làm lơ quốc kỷ vương pháp, miệt thị hoàng quyền. Nói tới đây, phan ngự xử đề cao âm lượng, thanh âm trở nên ngẩng cao mà lại giàu có tình cảm mạnh liệt, thần khẩn cầu hoàng thượng gọt bỏ giả tụng lâm bá ra chi tước, trục xuất này cấm vệ quân hiển võ tướng quân chi trước. Giả tụng lâm vừa mới bắt đầu còn khẩn trương mà suy tư như thế nào ứng đối ngự xử, như thế nào tìm từ, nhưng nghe được mặt sau vài câu, hắn đầu hóc trở nên trống giống, sắc mặt tái nhận như tờ giấy, mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt chạy xuống dưới. Xong rồi, xong rồi, hắn là hoàn toàn xong rồi. Đại gia nghe xong phan ngự sử nói, đều chờ giả tụng lâm phản bắt đầu. Ai biết hắn thế nhưng đứng ở nơi đó phát khởi ngốc tới. Đứng ở giả tụng lâm phía sau người cùng hắn còn tính co giao tình, nhịn không được dùng trong tay hốt bản đỉnh hắn một chút. Giả tụng lâm lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng bước ra khỏi hàng, bùng một tiếng quỳ rạp xuống đất, kêu lớn, Hoàng thượng, thân oan uổng A khuyển tử là không biết cố gắng, nhưng tuổi trẻ tiểu tử sao, nhìn đến xinh đẹp cô nương luôn là nhịn không được miệng ba hoa vài câu. Cửa nát nhà tan mấy tự cũng bất quá là hắn bị triệu ngũ cô nương mắng nóng nẻ mới phóng tàn nhẫn lời nói. Không thể coi là thật. Nhà ai hài tử không phải như vậy mọi cách bướng bình, không lựa lời. Sao có thể bay lên đến làm lơ quốc kỷ vương pháp, miệt thị hoàng quyền đi lên. Thần dạy con vô phương, thần thừa nhận thần nghiệt tử nhục nhã tuy bình bá phủ cô đương, thần cung nghiệt tử nguyện ý cấp tuy bình bá phủ nhận lỗi. Nhưng thần hai cha con tuyệt đối không có bất luận cái gì làm lơ quốc kỷ vương pháp cùng miệt thị hoàng quyền ý tứ. Thình hoàng thượng nắm rõ. Nói. Hắn còn phanh phanh phanh mà dập đầu ba cái. Hoàng cung trong đại điện phô đều là gạch vàng, tức thiêu đến cực cứng rắn gạch. Giả tụng lâm nếu dùng sức dập đầu, kia tuyệt đối là máu tươi đầm địa. Vì tánh mạng cùng tiền đồ, hắn cũng là bỏ được khái xuất huyết. Nhưng hắn lo lắng điện tiền thất nghi, phải bị ngự vệ nhóm kéo đi ra ngoài, liền khống chế lực đạo, chỉ khái ra điểm huyết cùng xương đỏ liền đình chỉ. Loại trình độ này, nếu ngày mai lại xem, một mảnh xanh tím đảo thực bắt mắt. Nhưng hiện tại lại nhìn không ra cái gì tới. Hắn nơi này vì chính mình thiếu lại dùng sức dập đầu. Bên tiêu ít lợi tương quan đại thần thì tại mắt đi mày lại. Đặc biệt là tam hoàng tử này nhất phái thần tử, càng là lòng nóng như lửa đốt. Việc này thật sự là phát triển đến quá nhanh, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa Tối hôm qua khang thời lâm phái khang an đi chung cần bá phủ, khi đó đảo không mượn, nhưng khang an đi thời điểm cũng không kinh động người khác. Mà Giả Tụng Lâm tâm tồn may mắn, tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, cố ý tặng lễ, làm ơn mấy cái bằng hữu đừng đem sự tình nói ra đi. Chính mình cũng không nắm chặt thời gian đi trong cung thỉnh tội. Có thể tới hắn trong phủ uống rượu, nếu không chính là hắn bạn tốt, nếu không chính là có tâm nịnh hót người của hắn. Bởi vậy những người này đều nhắm chặt miệng, không có đem tối hôm qua sự nói ra, người khác tự nhiên vô pháp được đến tin tức. Sau lại Trấn Nam Vương phi phái người đi khi, Đã đã khuya, đều tới rồi đại gia đi vào giấc ngủ thời điểm, trong cung càng là rơi xuống khóa. Giả tụng lâm lãnh nhi tử đi cửa cung trước thỉnh tội, trừ bỏ tưởng ác nhân trước cáo trạng, ở trước mặt hoàng thượng chiếm được tiên cơ ngoại, cũng là tưởng cấp trong cung tam hoàng tử truyền lại tin tức. Như vậy hôm nay có người buộc tội hắn, tam hoàng tử cũng có thể làm người giúp hắn nói chuyện. Nhưng hắn đi đến quá muộn. Vài vị hoàng tử trừ bỏ thái tử đều còn không có thành thân, tất cả đều ở tại trong cung. Tin tức để không đi vào, vưởng phí hắn một phen công phu. Tới rồi hôm nay buổi sáng, thiên không lượng mọi người đều đến rời giường thượng Triều chỉ tới kịp rửa mặt lại lót ba một ngụm điểm tâm liền vội vàng tham gia lâm Triều Cho nên tin tức cũng không cơ hội truyền tới tam hoàng tử trong hai Lúc này tam hoàng tử không có tỏ vẻ, mọi người đều không biết con nên hay không bước ra khỏi hàng đi bảo giả tụng lâm. Giả tụng lâm là cấm vệ quân tướng lãnh, cấm vệ quân lại là hoàng thượng quân đội. Kiên kỷ nhất có người hướng trong dôi tay. Cho nên giả tụng lâm bệ phái khuynh hướng là cơ mật chung cơ mật. Một khi bọn họ ra mặt tương bảo, giả tụng lâm thuộc sở hữu tam hoàng tử nhất phái cơ mật liền sẽ bại lộ ra tới. Nhưng nếu khó giữ được, mắt thấy giả tụng lâm liền phải vứt bỏ cấm vệ quân chức vị, đại gia lại cảm thấy đáng tiếc. Phải biết rằng có thể ở cấm vệ quân mai phục một viên thập phần hữu dụng quân cờ có bao nhiêu không dễ dàng. Bọn họ hoa 7-8 năm thời gian lựa chọn sử dụng Bồi dưỡng giả tụng lâm, lại đem hắn đưa đến vị trí này, không biết hoa nhiều ít công phu. Giả tụng lâm người này tham tiền tham quyền, lá gan lại tiểu, hảo khống chế, lại cũng có chút năng lực, là không thể tốt hơn người được chọn. Không có hắn, liền quá đáng tiếc. Tam hoàng tử nhất phái người ở chỗ này nôn nóng do dự, mà khác phe phái người cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Dù sao giả tụng lâm không phải bọn họ phe phái người, bọn họ không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần bài trừ dị đã là được. Vì thế liền có đại thần bước ra khỏi hàng, đem giả tụng lâm lời nói mới rồi lại bác bỏ một hồi. Cuối cùng nói, thần đồng ý phan ngự xử cách nói, thần tán thành phan ngự xử đề nghị. Chất Liên có mấy cái đại thần đứng ra, chiều hoàng thượng vừa chắp tay, thần tán thành. Thần tán thành. Giả tụng lâm mồ hôi lạnh lạ trã, nhìn không được quay đầu nhìn về phía hoàng tử bên kia. Hắn hy vọng tam hoàng tử có thể làm người cứu hắn một cứu. Vai vị hoàng tử là chạm thành một cái cánh quân, thái tử đi đầu, theo thứ tự là nhị hoàng tử, tam hoàng tử, cuối cùng chạm chính là ngũ hoàng tử tiêu lệnh diễn. Tam hoàng tử đứng ở trung gian, vô luận hắn làm cái gì đều sẽ bị mặt sau tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử xem ở trong mắt. Kim loan điện thượng phụ hoàng càng là bởi vì ngồi đến cao, phía dưới người sở hữu nhỏ bé hành động hắn đều thu hết đáy mắt, cho nên hắn căn bản không dám núp đích. E sợ cho bị người phát hiện hắn cùng giả tụng lâm có liên quan. Mất đi một viên chôn đến sâu đậm quân cờ cố nhiên đáng tiếc, nhưng nếu làm phụ hoàng biết hắn thu mua cấm vệ quân người, kia hắn sợ là muốn hoàn toàn bị loại trừ, Vĩnh viên cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn vẫn là phân rõ sở. Mặt khác, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng giả tụng lâm nhi tử xuẩn, hiện tại mới phát hiện giả tụng lâm bản nhân cũng xuẩn. Loại này thời điểm không nói tị hiểm. Ngược lại chiều bên này nhìn xung quanh, thật là ngu xuẩn về đến nhà. Người như vậy, vẫn là sớm chết sớm đầu thai đi, đừng liên lụy hắn. Lúc này hắn vô cùng may mắn vài vị hoàng tử đứng chung một chỗ, ly giả tụng lâm bên kia có điểm xa. Giả tụng lâm chiều bên này nhìn xung quanh, căn bản nhìn không ra hắn vọng chính là ai. Cũng may giả tụng lâm vừa rồi chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, thực mau cũng ý thức được điểm này, biết nếu chính mình bị trừng phạt cũng nhiều nhất là mất chức hoặc hàng tước. Nhưng nếu làm hoàng thượng biết chính mình là hoàng tử phe phái, không chuẩn chờ đợi hắn chính là chém đầu, bởi vậy hắn chạy nhanh cuối đầu, chỉ liên tiếp mà cãi cỏ kêu an. Tiêu khắc xưa nay biết ngự sự liệu tính, thì đại điểm sự là có thể lấy ra tới làm công kích lý do. Tuy nói sự tình đề cập đến khang thời lâm cùng hắn tiểu đồ đệ, trong đó còn có chấn nam vương phủ mặt ngũi, hắn là nhất định sẽ trừng phạt giả tụng lâm hai cha con. Nhưng hắn cũng không tính toán bởi vì hai tiểu hài tử vài câu khỏe miệng tranh chấp, liền đem chính mình cấm vệ quân tướng lãnh cấp đổi đi. Nhưng vừa rồi giả tụng lầm kia liếc mắt một cái, làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Khai giảng, hảo vội hảo vội. Hôm nay lại là tưởng từ trước một ngày. 329 chương 329 lợi hại. Chương 329 lợi hại. Tiêu khất biết, người đang khẩn trương lo âu thời điểm. Sẽ theo bản năng đi tìm chính mình có thể dựa vào người tương trợ. Giả tụng lâm vừa rồi kia liếc mắt một cái, hẳn là hắn nội tâm nhất chân thật phản ứng. Nói cách khác, hắn chủ tử không phải chính mình cái này hoàng đế, mà là nào đó hoàng tử. Xem ra cái này thần tử là không thể muốn. Chuẩn tấu. Hắn dứt khoát nhanh nhẹn địa đạo, triệt hồi giả tụng lâm cấm vệ quân hiển võ tướng quân chức, hẳn tước vị nhất đẳng. Này chức vị do ai thế thân, đại gia trở về ngẫm lại. Ngày mai tiến cử. Cứ như vậy, hắn là có thể rõ ràng hắn cấm vệ quân tướng lánh, người nào là thuộc sở hữu với nào nhất phái. Các hoài tâm tư, có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, các phái đại thần đều thầm mắng hoàng thượng giảo hoạt, trong miệng cùng kêu lên nói, "Hoàng thượng và tuế, vạn vạn tuế." Bài triều. Đại gia sôi nổi đi ra ngoài, chỉ có Giả Tụng lầm quỷ gối nơi đó, thật lâu bỏ không đứng dậy. Vẫn là mấy cái võ tướng tâm sinh không đành lòng, đi đem hắn đỡ lên. Giá hắn đi ra ngoài, đem hắn nhét vào giả ra trong xe ngựa, dặn dò giả ra tùy tùng vài câu, lúc này mới rời đi. Tiêu lệnh diễn cả người cảm giác thần thanh khí sảng. Từ trong đại điện ra tới, hắn không có trực tiếp đi công bộ, mà là về trước một chuyến biệt viện. Nếu hứa hi có hồi âm, lúc này khẳng định tới rồi. Quả nhiên, hắn một hồi đến biệt viện, đi bác ninh thủ tín người áo xám liền đệ đi lên một trường tờ giấy. Tiêu lệnh diễn trên mặt mang theo cười. Dương Mi mở ra tờ giấy, liền nhìn đến tờ giấy ngâng lên tỉnh hắn, làm hắn nhiều chú ý giả tụng lâm cùng cấm vệ mặt khác tướng lệnh thuộc sở hưu với cái nào phe phái vấn đề. Ai ra, lợi hại. Hắn nhìn không được bắn một chút tờ giấy. Hắn thân là một cái nam sinh, lại xuyên qua thành hoàng tử, gánh vác thay đổi vận mệnh trong trách, ở chính trị nhạy bén tính cùng cái nhìn đại cục thượng, mặc dù ban đầu không có phương diện này mới có thể, cũng đến bồi dưỡng lên. Nhưng Triệu Như Hy làm một nữ tử, lại là có thể nhảy ra trận này phân tranh người, tâm thái tương đối thả lỏng, còn có thể có như vậy chính trị nhảy bén tính cùng cái nhìn đại cục, vậy thực ghê gớm. Giờ khắc này, tiêu lệnh diễn bị Triệu Như Hy khơi dậy hừng hực ý chí chiến đấu, hạ quyết tâm tuyệt không làm Triệu Như Hy đem hắn cấp so đi xuống. Đời trước bọn họ so thiết kế tài năng, đời này liền so chính trị đấu tranh tài năng đi. Vĩ nhân đã từng nói qua, cùng thiên đấu. Vui sướng vô cùng, cùng địa đấu, vui sướng vô cùng, cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Tiêu Lệnh Diễn cảm thấy, cùng hứa hi đấu, kia mới kêu vui sướng vô cùng. Hắn không có gì hùng tâm trang trí, đối đương hoàng đế hoàn toàn không có hứng thú. Hắn tưởng chinh phục, khu vĩnh viễn chỉ có nữ nhân kia. Tiêu Lệnh Diễn lại đem tờ giấy thượng nội dung nhìn một lần, lúc này mới lưu luyến mà lấy mồi lửa, đem tờ giấy cấp Thiêu Hủy. Lam Tiểu Lục Tử đem cho Tàn Thu thập thỏa đáng. Hắn liền đi ra cửa công bộ. Triệu Như Hi ở tờ giấy thượng trừ bỏ nói giả ra việc, còn dò hỏi hắn công bộ có hay không tiên tiến nhất dạy cơ. Nàng nhớ rõ hắn từng đã làm dạy cơ hạng mục, hỏi hắn có thể hay không cải tiến hiện có dạy cơ, chỉ cần cải tiến một chút là được. Tiêu lệnh diễn mới tiến công bộ không bao lâu, mấy ngày trước vội vàng quen thuộc công bộ quan viên cùng các nơi tình huống, ở nơi nơi đi bộ trong quá trình mượn cơ hội làm thủ hạ đi theo những cái đó thợ thủ công lôi kéo làm quen. Hảo cấp triệu như Hy tìm kiếm thợ thủ công. Trừ cái này ra hắn còn nhằm vào mà hiểu biết một chút sắc thép tinh luyện cùng y nấn kỹ thuật, mặt khác còn không dành lo. Nếu hứa Hy đưa ra yêu cầu, kia hắn liền đi gặp dệt vải cơ, làm ra cải tiến, họa ra bản vẽ tới. Đến nỗi vì cái gì triệu như Hy nói muốn tạo máy in, thình linh rồi lại muốn cải tiến dệt vải cơ, tiêu lệnh diễn căn bản không cần tưởng là có thể minh bạch nàng ý tứ. Triệu như hi không biết bởi vì như vậy một sự kiện, giả tụng lâm bị triệt trước lại hàng tước, mấy cái phe phái vì hắn đẳng ra tới vị trí âm thẩm phân cao thấp. Thư viện là cái tương đối phong bế thả đơn thuần địa phương, phu tử nhóm cũng không biết việc này, trừ bỏ tiêu nhục đồng, bọn họ thậm chí liền triệu như hy bị nhục nhã, huy hiếp cũng không biết. Bởi vậy nàng an an ổn ổn trên mặt đất buổi sáng khóa, trở lại chính mình tiểu viện ăn lý tẩu tử làm đồ ăn, còn nghỉ tạm trong chốc lát, mới đi hòa viện. Tiến hòa viện, nàng liền đối thượng đại gia có chút vi diệu ánh mắt. Khang thời lâm không có tới, tiêu nhược đồng chiều nay có khóa, ở đây thân cận nhất chỉ có Nô Tông. Nàng chạy đến ngô Tông bên người, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Nô Tông nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng cực vi diệu. Hắn ngày hôm qua thoán suyết sư phụ thu thập giả tuấn trạch, bất quá là muốn cho hắn ai một đốn đòn hiểm, cũng làm giả tụng lâm thanh danh sưu thượng hai phần. Hắn cùng sư phụ đều không thể tưởng được giả tụng lâm sẽ bởi vì chuyện này ném quan còn hàng tước. Hắn đem sự tình cùng Triệu Như Hi nói. Triệu Như Hi cũng sợ ngây người. Ngươi cũng không thể tưởng được đi. Ai, chuyện này tuy nhân ngươi dựng lên, sư phụ cùng Trấn nam vương phủ cũng thúc đẩy một chút, lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy. Chỉ có thể nói, đây là chính trị đánh cờ kết quả, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Mặt khác cũng đừng lo lắng giả ra sẽ trả thù ngươi. Toàn bộ kinh thành người đều nhìn đâu, ngươi mặc kệ xảy ra chuyện gì, mọi người đều sẽ tự động đổ lôi đến giả ra trên đầu. Cho nên bọn họ bảo hộ ngươi còn không kịp, sẽ không đối với ngươi làm gì đó. đa tạ sư huynh, triệu như hi cười nói, nàng biết sư huynh đây là an ủi chi ngữ. Giống giả ra loại người này, xảy ra chuyện sẽ không tìm chính mình nguyên nhân, chỉ biết oán hận người khác. Bọn họ rơi xuống như vậy kết cục, không oán hận đó là không có khả năng. Bọn họ không dám đoán hận hoàng thượng, cũng không dám đoán hận không che chở chính mình hoàng tử, chỉ dám quả hồng nhạt mềm nhất đoán hận trả thù chính mình cái này thế nhược tiểu cô nương. Bọn họ tự nhiên sẽ không ở bên ngoài trả thù, chỉ cần ở trong tối hạ ngáng chân là được. Nàng sẽ ra chuyện, mặc dù có người hoài nghi giả ra, lấy không được xác thực chứng cứ, cũng truy cứu không đến giả ra đầu người thượng. Cho nên tất yếu phòng bị vẫn phải làm. Quả nhiên, kế tiếp ngô tông lại nói. Bất quá tiểu tâm vô lại sai, trong khoảng thời gian này ngươi đừng chạy loạn, thôn trang đừng đi. Xuất nhập đều nhiều mang mấy cái hộ viện. Bên người chỉ dùng tín nhiệm những người, thức ăn thượng cũng muốn cẩn thận, không cần ăn bên ngoài đồ vật. Sư huynh yên tâm, ta đã biết. Triệu như hy đối ngô tông cười nói, ta hôm qua buổi tối về nhà vừa nói, ta cha mẹ liền nhiều cho ta phái mấy cái hộ viện. Nô tông lúc này mới yên lòng. Ngươi chuẩn bị một chút, đại khái hai ba thiên hầu tỉnh hội họa huấn luyện ban người liền tới rồi. Hắn lại nói. Hảo. Triệu Như Hi gật đầu. Nàng sớm đã chuẩn bị tốt. Nô Tông nói xong, liền đi vẽ tranh. Triệu Như Hi đi rồi một vòng, phát hiện đại gia họa cũng chưa cái gì vấn đề, liền vào phòng. Nàng cùng sư phụ học chính là quốc họa, yêu cầu bàn lứa tử, thuốc màu cũng rực rỡ muôn màu, bởi vậy cũng không cùng đại gia ghé vào cùng nhau vẽ tranh, mà là có chuyên môn phòng. Nàng đề nét bút trong chốc lát, liền thấy Khang Thời Lâm đi đến, sắc mặt thập phần khó coi. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Triệu Như Hi ngừng bút, nhìn về phía sư phụ trong ánh mắt liền mang theo lo lắng, có phải hay không giả ra sự cho ngài trọc phiền thoái? Khang Thời Lâm lất đầu, phiền toái thật không có, chính là có chút ghê tầm người. 330 chương 330 tới xin lỗi. Chương 330 tới xin lỗi. Triệu Như Hi khó hiểu. Đang muốn hỏi lại, liền nhìn đến thanh phong bước đi vội vàng mà từ bên ngoài tiến vào, bẩm, cô nương, chúng cần bá mang theo con của hắn tới cấp ngài nhận lỗi. Chính là việc này. Khang thời lâm đầy mặt chẳng ghét, này hai cha con đi trước ta nơi đó, mặt dày mày dạn muốn ta tha thứ bọn họ. Ta không phản ứng, trực tiếp ra cửa tới nơi này, bọn họ liền theo tới, nói phải hướng ngươi xin lỗi. Biết giả tuấn Trạch kêu bất kham thanh danh. Nghĩ lại giả tuấn Trạch đối chính mình tiểu đồ để nói những lời này đó, mặc dù giả tụng lâm bởi vì việc này ném chức quan lại hàng tước, khang thời lâm vẫn là thực tức giận, nhìn đến giả tuấn Trạch liền cảm giác được ghê tẩm. Chịu như hy đặc biệt lý giải sư phụ tâm tình, nhưng nàng cảm thấy sự tình không thể như vậy xử lý. Giả ra người đều rơi xuống này nông nỗi, nếu là bọn họ thầy cho còn không thuận theo không bông tha, tại đây chẳng sự kiện chung được đến đồng tình liền sẽ biến mất không thấy. Thay thế chính là bất kham thanh danh. Nàng chính mình không sao cả, nhưng nàng có người nhà, nàng càng không muốn sư phụ thanh danh chịu nàng liên lụy, húng chi sư phụ phía sau còn có khang gia cả gia đình đâu. Chỉ là lao đầu nhi tính tình ngoan cố, tuy hứng cả đời, nàng nếu là làm sư phụ vì nàng đi phản ứng giả tụng lâm phụ tử, lại thật sự trường không mở miệng. Chính vì khó gian, liền thấy ngô tông vào được. Hán đôi khang thời lâm nói, sư phụ... Ta biết ngươi liền nhìn bọn họ liếc mắt một cái đều cảm thấy giờ nhưng ngài đến vì tiểu sư muội suy nghĩ. Lúc trước giả tuấn trạch vì cái gì sẽ khẩu vô thứ cả nói những lời này đó. Không phải bởi vì hắn xuẩn, mà là bởi vì hắn khinh thường tiểu sư muội Tuy bình bá phủ suy tàn, tiểu sư muội lại là cái ở nông thôn lớn lên tiểu cô nương, mặc dù bị ủy khuất cũng chỉ sẽ trốn đi khóc, không dám theo chân bọn họ ngại kiêng, cho nên hắn mới không lựa lời, cái gì đều dám nói. Hiện tại bọn họ ném quan hàng tước, trong lòng oán hận tiểu sư muội, nhưng vẫn là sẽ không đem nàng để vào mắt. Bọn họ tới nơi này nhận lỗi, đều là làm diễn cấp hoàng thượng cùng kinh thành người xem, ngài không phản ứng bọn họ, bọn họ sẽ càng hận tiểu sư muội, ngầm khẳng định muốn hãm hại sư muội. Hoàng thượng cũng hảo, trong kinh những người đó cũng thế, sẽ cảm thấy chúng ta có lý không tha người, làm việc quá mức. Ngài lao đức cao vọng trọng, đại gia không dám nói ngài cái gì nhưng đối tiểu sư mội liền rất có phê bình kín đáo. Không chuẩn còn sẽ ảnh hưởng cách vách hội hòa bàn. Khang thời lâm vừa nghe sẽ liên lụy tiểu đồ để an nguy cùng thanh danh, liền không hảo tùy hứng. Hắn hát một khuôn mặt phất tay, hành đi hành đi, vậy đi ra ngoài bồi bọn họ diễn một tuần kích đi. Triệu như hy chạy nhanh tiến lên kéo kéo hắn ống tay háo, đầy mặt xin lỗi, thực xin lỗi, sư phụ. Ta chọc hòa làm ngài chịu ủy khuất. Khang thời lâm chụp nàng đầu một chút Ngươi có cái gì sai? Vô luận là các ngũ vẫn là hôm qua xung đột, đều là giả ra người sai, cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu là ngươi biết rõ có người khi dễ bá tánh còn sợ hãi rụt dẹ không dám cứu người, người khác nhục mà ngươi cũng không dám cãi lại, như vậy đồ đệ ta mới không thu lý. Nha đầu ngươi nhớ kỹ lâu, chúng ta không gây chuyện, lại cũng không sợ sự. Chịu như hi ấy náy là thật sự, lại cũng không cảm thấy chính mình có sai. Lúc này nghe được sư phụ nói, Nàng tâm ấm không được, lôi kéo khang thời lâm ống tay áo nói, sư phụ ngài thật tốt. Khang thời lâm bị tiểu đồ đệ này cầu vồng thí một phách, tâm tình rốt cuộc hảo một ít. Hắn nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Thấy cho ba người đi ra ngoài, liền thấy giả tụng lâm lãnh hạ nhân xấu hổ mà đứng ở trong viện, giả tuấn Trạch tắc nằm ở căng thượng, từ hạ nhân ân. Họa viện người ai cũng không phản ứng bọn họ. Nhìn thấy khang thời lâm cùng triệu như hy đi ra. Giả tụng lâm như là thấy được cứu tinh, phi nước đại tiến lên, giả ra hạ nhân cũng nâng giả tuấn Trạch theo sát sau đó. Giả tụng lâm triều khang thời lâm thật sâu vái trào, gọi một tiếng, khô một tiên sinh. Lại triều triệu như hy hành lễ, triệu ngũ cô nương. Sau đó vung tay lên, bọn hạ nhân liền đem giả tuấn Trạch từ cáng thượng đỡ xuống dưới, làm hắn bỏ ngã trên mặt đất. Tối hôm qua giả tụng lâm biết không đem nhi tử đánh một đốn vô pháp đối khang thời lâm cùng chấn nam vương phủ công đạo, đánh giả tuấn Trạch thời điểm là hạ tàn nhẫn tay, giả tuấn Trạch bị thương còn tương đối trọ. Bị người như vậy một sách một phóng, hắn đau đến thiếu chút nữa không thét trói thai ra tiếng. Nhưng biết việc này không dung có thất, hắn vẫn là nhịn xuống tới, trên trán thực mau chảy ra mồ hôi. Khang thời lâm cùng triệu như hy nhìn một màn này, trên mặt không có một kia biểu tình. Khuyến tử hôm qua nhục nhã đường đột triệu ngũ cô nương, tại hạ hôm nay lành hắn tới cấp triệu ngũ cô nương nhận lôi. Con thỉnh triệu ngũ cô nương xem ở ta vì thế sự ném quan lại hàng tức phân thượng, tha cho hắn một hồi. Giả tụng lâm lúc này đảo thông minh. Hắn biết nếu là đối khang thời lâm nói chuyện, không riêng không chiếm được thông cảm, lấy khang thời lâm tính tình, tất nhiên muốn đem bọn họ hai cha con thoá mạ một đốn. Hắn dứt khoát liền chuyển hướng về phía triệu như hy. Dù sao Triệu Như hi mới đây là chuyện này chính chủ. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, nói hai câu lời hay là có thể tha thứ bọn họ. Chỉ cần Triệu Như hi tha thứ bọn họ, Khang Thời Lâm cũng không dám nói cái gì. Triệu Như Hy sớm tại đi theo sư phụ ra cửa khi liền dùng lực khắp chính mình một chút, lúc này nhớ tới tiểu gì nghe nói nàng cùng tiêu khắc tin người chết khi không biết bi thương thành cái dạng gì, nàng nước mắt liền xuống dưới. Lúc này nàng cầm khăn. Túi đầu ngô ngô mà khóc lên, lôi kéo khang thời Lâm ống tay háo nói, Sư phụ, có phải hay không toàn bộ kinh thành người đều biết ta bị người nhục nhã? Về sau ta còn có cái gì mặt gặp người? Ô oh, ô oh, oh. Ở sư phụ, sư huynh hun đúc hạ, nàng hiện tại kỹ thuật diễn có nhảy vọt tiến bộ. Bởi vì trong lòng có bi thống, khóc lên cũng phá lệ có sức cuốn hút, đem trong viện vây tranh cảm tính mọi người đều cảm nhiễm. Khang thời Lâm cũng không biết là chịu nàng cảm nhiễm vẫn là bởi vì diễn viên tự thân tu dưỡng, Triệu Như hy vừa khóc, hán tức khắc cũng đỏ hốc mắt. Hắn thở dài một tiếng, giống chúng ta loại này vô quyền vô thế người, trừ bỏ nhẫn, còn có thể làm cái gì? Già Tụng Lâm, họa viện mọi người, nhân gia đều bị làm cho bãi quan hàng trước, ngươi còn ở cảm khái nói chính mình vô quyền vô thế. Nhân sinh đã đều như vậy gian nan sao? Giả Tuấn Trạch quỳ rạp trên mặt đất, Khẩn tú nắm tay móng tay hung hăng mà chọc vào trong lòng bàn tay. Còn không phải là hắn thả hai câu tàn nhẫn lời nói sao? Ai cãi nhau không bằng này? Vì cái gì tới rồi nữ nhân này trong tay, nhà hắn đã bị chỉnh đến thảm như vậy. Nàng rốt cuộc có phải hay không làm cái gì yêu pháp? Tuy là như thế nàng còn không chịu vông tha bọn họ giả ra, nàng rốt cuộc cùng giả ra có cái gì thâm cừu đại hận. Hắn rất muốn hướng phụ thân giống một tiếng, đừng câu nàng. Chúng ta đi, Nhưng lời nói đến bên miệng, nhớ tới trên đường phụ thân ngàn dặn dò vạn dặn dò, hắn vẫn là dùng hết toàn thân sức lực nhịn xuống. Nhưng trên mặt kia giữ tợn biểu tình, vẫn là bị ngô tông xem ở trong mắt. Ngô tông cười nhạo một tiếng, chỉ chỉ giả tuấn Trạch nói, các người nhìn xem. nay một tiếng rất là đột nhiên, đại gia theo bản năng chiều giả tuấn Trạch nhìn lại thời điểm, giả tuấn Trạch biểu tình còn không có tới kịp thu hồi đi, giữ tợn biểu tình liền như vậy ánh vào mọi người mi mắt. Khang thời lâm lập tức táo bạo. 331 chương 331 đuổi ra đi. Chương 331 đuổi ra đi. Các ngươi chính là như vậy xin lỗi. Đây là có bao nhiêu hận ta đồ đệ á. Rõ ràng là các ngươi bức người ta thợ thủ công cùng đường. Ta tiểu đồ đệ thiện tâm thế các ngươi tiêu trừ nghiệp chướng Các ngươi khen ngược, khẩu ra ác ngôn nục nhã huy hiếp. Hiện tại đem ta tiểu đồ đệ thanh danh đều hủy hoại. Các ngươi là tự làm ác, không thể sống. Hoàng thượng bởi vì các ngươi sai lầm dáng xuống trừng phạt, các ngươi không nói tỉnh lại chính mình, còn dám xin hận. Này xin lỗi ta không tiếp thu, cốt đi. Giả tụng lâm hận chết chính mình đứa con trai này, trong miệng một cái kính mà cùng khang thời lâm giải thích, không đúng không đúng, hắn đây là đau, hắn đây là bị đánh bản tử quá đau, biểu tình mới như vậy. Không phải hận, không phải hoán trách, chúng ta là thành tâm tới xin lỗi. Không cần, các ngươi chỉ cần không làm thất vọng chính mình lương tâm. Không sợ chết sau hạ 18 tầng địa ngục liền thành. Khang Thời Lâm đã không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói, người tới, đem bọn họ cho ta đuổi ra đi. Tới vết tranh mỗi người ít nhất mang theo hai cái tùy tùng cùng hộ viện, Khang Thời Lâm như vậy đề, hơn 20 cái hạ nhân lập tức đi lên trước tới, đen nghìn ngịt đám người đem giả ra phụ tử hoảng sợ. Thấy Khang Thời Lâm đã xoay người về phòng tử đi, Triệu Như hy cùng Lô Tông cũng theo đi vào. Lần này xin lỗi lấy thất bại mà chấm dứt. Giả ra phụ tử chỉ phải xám xịt mà ra cửa Sư phụ ngài đừng nóng giận Vì loại người này khí chính mình Không đáng Chịu như hy sợ lao đầu nhì khí ra Cái tốt xấu tới Chạy nhanh an ủi hắn Nàng lại lấy ra chính mình vừa mới vẽ hơn một nửa họa cho hắn xem Sư phụ Ngài xem ta đem ngài dạy ta hỏa pháp Cùng ta họa pháp kết hợp lên sáng tạo ra tân Hòa pháp Nàng hiện tại cơ bản đã nắm giữ khang thời lầm giáo nàng hỏa pháp Chỉ cần thời gian tới chậm rãi tăng lên Vốn dĩ nàng không nghĩ quá sốt ruột Chờ nàng dùng bút dùng mặc càng lao đạo Các phương diện đều đạt tới nhất định tiêu chuẩn Lại đến sáng tạo tân họa pháp hội càng tốt Gần nhất không có vẻ nóng nảy Thứ hai cũng có thể nhất cử họa ra càng tốt họa tắt tới Nhưng giả ra sự vừa ra Mọi người đều khẩn trương nàng an nguy Nàng chính mình cũng không thích loại này Lúc nào cũng lo lắng để phòng cảm giác Liên tính toán trước tiên khai sáng tân họa pháp Sớm một chút kiếm đủ tích phân mua nhanh nhẹn hoàn. Dựa nàng 14 tuổi tuổi hạc hơn nữa sợ khổ sợ mệ tính tình, nàng chính mình là luyện không được võ công, chỉ có thể ký thắc với hệ thống xuất phẩm thuốc viên. Hệ thống bản thân tồn tại liền không khoa học, nghĩ đến nhanh nhẹn hoàn loại đồ vật này cũng giống nhau là công nghệ đen. Cũng may trong khoảng thời gian này nàng đều ở luyện tập loại này Trung Quốc và phương Tây kết hợp hòa Pháp, hòa một bước họa cũng là không khiết đảm. Khang thời lâm vừa nghe triệu như hi khai sáng tân hòa pháp, mày dựng thẳng lên liền muốn mắng người. Còn không có học được đi liền tưởng phi, như thế nào có thể như vậy nóng nảy. Bất quá tiểu đồ đệ ngày thường biểu hiện đến quá ngoan ngoãn, hắn lao nhân già thời khắc mấu chốt tốt xấu nhịn xuống tính tình, tính toán chờ xem xong tiểu đồ đệ tân hòa pháp sau lại mắng, như vậy mới có vẻ nói có sách mách có chứng. Nhưng thấy rõ ràng triệu như hy kia non nửa bước hòa sau, khang thời lâm ngây ngẩn cả người. Này này, ngươi như thế nào nghĩ đến như vậy họa? Hắn ngẩn đầu lên, nhìn Triệu Như hy, giống như nhìn hy thế chân bảo. Người thạo nghề rũa ra tay, liền biết có hay không. Triệu Như hy này bức họa tuy chỉ vẽ non nửa, nhưng Khang Thời Lâm một đắp mắt liền nhìn ra cái loại này cùng quốc họa cùng phát họa hoàn toàn bất đồng hội họa phong cách. Lúc này mới qua bao lâu, tiểu đồ đệ liền lại khai sáng một loại tân lưu phái. Này thiên phú, tấm tắc, thật là không lời gì để nói. Có đồ như thế, khang thời lâm đông nhiên cảm thấy nhân sinh viên mãn. Chính hắn họa, cùng người khác so sánh với, ở họa pháp thượng cũng không có nhiều ít bất đồng. Chẳng qua hắn so người khác càng có thiên phú, họa ra tới họa so người khác càng linh động, càng sinh động, càng có chính mình phong cách cùng hương vị mà thôi. Thu ba cái đồ đệ, tuy cũng có thiên phú, cũng các có chính mình đặc sắc, tỉ như cung thành dưới ngõi bút hoa điểu là nhất tuyệt, nô tông dưới ngòi bút nhân vật tái sinh động sinh động. Nhưng lại nói tiếp, bọn họ họa Pháp cùng hắn giống nhau, vẫn là vạn biến không rời trong đó, nhảy không ra cách cũ. Nhưng triệu như hy cái này họa Pháp, là cùng phát họa giống nhau, chân chính khai tông lập phái tân họa Pháp. Là đem truyền thống họa Pháp cùng nàng phát họa dung hợp ở bên nhau tân họa Pháp. Nhất khó được chính là, nàng vừa mới bắt đầu nếm thử, loại này phong cách liền hoàn toàn bày ra ra tới. hào hào hảo. Khang thời Lâm Tựa Hồ đã quên chính mình vừa mới còn muốn mắng người sự. Không khẩu tử mà khen khởi tiểu đồ đệ tới, giống như vậy, lập tức khai tông lập phái, khai sáng hai cái họa pháp, ngươi là mấy trăm năm qua đệ nhất nhân. Chị vi à, ngươi có như vậy hội họa thiên phú, gì sầu tránh không đến tiền. Ta xem ngươi những cái đó cửa hàng bạc A, khoa cử A, đều có thể từ bỏ. Chuyên tâm vẽ tranh đi. Này sao được? Triệu như hi chạy nhanh nghiêm trăng mà nói hiệu nói vượng, sư phụ. Tuy nói toàn tâm toàn ý có thể đem một sự kiện làm được cực hạn, nhưng nếu không có rộng lớn tầm mắt, phong phú nhân sinh lịch duyệt, cùng với từ nhân sinh trong thái, người buôn bán nhỏ chung đạt được linh cảm, vẽ tranh chi lộ sẽ càng đi càng hẹp. Người đều nói, nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt mà lại cao hơn sinh hoạt. Chỉ có từ trong sinh hoạt tới, đến trong sinh hoạt đi, mới có thể họa ra chấn động nhân tâm hòa tác. Ta hiện tại còn như vậy tuổi trẻ, không đi hảo hảo thể nghiệm sinh hoạt. Mà là đem chính mình phong bế lên Ta hiện tại sở hiện hiện ra điểm này Hội họa linh tính sớm hay muộn Sẽ mất đi cùng khô kiệt Nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt Mà lại cao hơn sinh hoạt Khang thời lâm trầm rãi cân nhắc những lời này Đống nhiên một phách cái bản Hảo Câu này nói hảo Nhà ở bên ngoài Mọi người xem khang thời lâm hầm hừ mà vào nhà đi Vốn dĩ liền rất lo lắng Đống nhiên nghe được trong phòng một tiếng cao kêu Tức khác hoảng sợ Đại gia hai mặt nhìn nhau, muốn hay không bảo xem. Nói lại nhìn về phía viện ngoại, như thế nào cung thành còn chưa tới. Viện môn khẩu không thấy cung thành thân ảnh, nhưng thật ra không trong chốc lát đại gia liền nhìn đến khang thời lâm cùng nô tông tử trong phòng đi ra. Xem hai người biểu tình, thế nhưng thần thái sáng láng, mặt mày đều mang theo cười, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Khô một tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Trong đó một cái hỏi. Không có việc gì không có việc gì. Khang thời lâm vui tươi hớn hở mà xua tay, nói lại cảm thấy không đúng, có việc có việc, các ngươi không biết, chi vi nàng sáng tạo một loại tân hòa pháp. Ha ha ha, hoàn toàn là trò giỏi hơn thời A. Triệu như hy ban đầu tuy khai sáng pháp họa loại này tân hòa pháp, nhưng này họa pháp cùng khang thời lâm nửa điểm quan hệ đều không có. Hắn lão nhân già có đôi khi lại nói tiếp không khỏi có chút trọc dạ cảm thấy hắn chưa cho đồ đệ cái gì chỗ tốt. Nhưng thật ra dính đồ lệ quang Bởi vậy trong khoảng thời gian này Hắn phi buộc triệu như hy cùng hắn học họa Nhưng hiện tại hắn lão nhân ra nói chuyện liền đúng lý hợp tình Tiểu đồ nhi chính là hoàn toàn Ở hắn giáo hội họa kỹ xảo cơ sở thượng Cùng pháp họa dung hợp ở bên nhau Lúc này mới khai sáng tân họa pháp Dung cho giỏi hơn thầy hình dung Đó là không thể càng thỏa đáng hơn Tân họa pháp Đại gia kích thích Tới học họa Đều là si mê với hội họa Giỏi về nghiên cứu hoạ kỹ, nguyện ý tiếp thu tân sự vật. Cái loại này bảo thủ không chịu thay đổi người tuyệt đối sẽ không bông dáng người tới cùng chịu như hy học phát họa Lúc này nghe được tân hòa pháp, đại gia giống như nghe thấy được mùi cá miêu, tiêu kêu một cái tâm ngỡ a 332 chương 332 tân hòa pháp. chương 332 tân hòa pháp. Xâm tụng cuối cùng là tuổi trẻ, nhịn không được trong lòng tò mò, mở miệng hỏi, khô một tiên sinh chúng ta có thể thưởng thức một chút chi vi cư sĩ dùng tân hỏa pháp hỏa hỏa sao. Khang thời lâm khoát tay, đừng nóng nội, nàng vừa mới mới vẽ một nửa, đã bị giả ra phụ tử đánh gãy. Ta làm nàng đem vẽ tranh xong, đến lúc đó tự nhiên sẽ đưa cho các ngươi xem. Tiểu đô đệ khai sáng ra tân hỏa pháp, kia tự nhiên là phải trải qua kỹ thuật chứng thực. Trong viện những người này, chính là tốt nhất chứng thực giả. Nếu nàng không lấy ra tới, kết quả họa bị người nhìn học trốn đi cũng dành trước một bước lấy ra tới triển lãm ở trước mặt mọi người. Vị kia kẻ trộm lắc mình biến hóa liền thành khai sáng giả, kia nhưng không phải mệt lớn. Đại gia nghe Khang Thời Lâm nói như vậy, nhưng thật ra không thúc dục chính là rốt cuộc không biện pháp chuyên trú với chính mình kia trương hòa thượng, đôi mắt tổng muốn hướng triệu như hy vệ tranh nhà ở ngắm. Tính tình nóng nảy Khang Thời Lâm càng là họa không nổi nữa, chắp tay sau lưng ở trong sân đi tới đi lui. Nô Tông xem qua tiểu sư mội tân họa Pháp sau liền vẫn luôn ở vào chấn động cùng tự mình hoài nghi chung, lúc này thấy sư phụ đã nhiều đến mọi người không được can bình, hắn nhìn không được, lôi kéo hắn đến mặt sau trong phòng bếp uống trà ăn điểm tâm. Trước khi đi rồi lại không yên tâm, lần nữa dặn dò Nô An Hảo Hảo mà thủ tại chỗ này, chờ Triệu Như Hy vừa ra tới liền trước tiên gọi bọn họ. Ở đại gia nhón chân mong chờ chung, Triệu Như Hy rốt cuộc ở một canh giờ sau đem vẽ tranh hảo. Nàng cũng không biết sư phụ đã đem nàng tân sang họa pháp sự nói ra đi, cũng không biết đại gia còn ở trong sân chờ Đem vẽ tranh xong, rơi xuống khoản rung ấn, chính mình thưởng thức trong chốc lát, cảm thấy tuy có không đủ, nhưng đại khái còn có thể, ít nhất sẽ không làm sư phụ gõ đầu. Nàng liền hoảng xuống tay nhảy nhót ra cửa, chuẩn bị lại nghe sư phụ hai câu khen ngợi. Chỉ vì cư sĩ ra tới, không biết hai hô một câu, đại gia buông bút than, phần phật liền xuống tới. Triệu Như Hy hoảng sợ. Như, như thế nào? Triệu Như Hy nhìn lướt qua, phát hiện sư phụ cùng sư huynh không ở, trong lòng có chút hốt hoảng, ra chuyện gì? Không đúng không đúng. Xâm tụng chạy nhanh xua tay, là khô mục tiên sinh nói ngươi sang tân hòa pháp, chúng ta muốn nhìn một chút. Đúng vậy đúng vậy, chi vi cư sĩ, chúng ta có thể hay không nhìn xem ngươi mới vừa hòa họa Những người khác cũng hỏi. Triệu Như Hy lúc này mới yên lòng, hỏi. Sư phụ ta đâu? Nàng họa tự nhiên đến làm sư phụ trước xem. Tới tới. Nô Tông thanh âm ở viện môn khẩu văng lên. Đại gia quay đầu, liền thấy khang thời lâm bước đi như bay đi tới, nền bước so ngô tông chuyển còn muốn mò. Triệu như hy hướng về phía khang thời lâm ngọt ngào mà hô một tiếng. Sư phụ. Khang thời lâm ra vẻ đạm nhiên mà ân một tiếng. Đã đi tới. Nghiêm túc một khuôn mặt hỏi. Vẽ xong rồi. Vẽ xong rồi. Triệu như hy vội và nói, còn thỉnh sư phụ chỉ giáo. Khang thời lâm thẳng tắp hướng trong phòng đi, đại gia vội vàng cho hắn nhường ra một con đường. Chờ khang thời lâm thầy cho ba người đi vào, bọn họ cũng vây quanh đi lên, theo đi vào. Cũng may khang thời lâm trùng kiến cái này sân thời điểm chính là tính toán vẽ tranh viện, nhà ở kiến đến độ cực kỳ rộng mở. Này gian làm phòng vẽ tranh nhà ở chừng 78 chục mét vuông trung gian cũng vô dụng bình phong ngăn cách. Muốn chính là một cái chống trải thị giác hiệu quả. Hiện tại mười mấy người đồng loạt tiến vào, nha ở hoàn toàn không cảm thấy chen trúc. Họa ban cực đại, đặt ở tới gần phía trước cửa sổ địa phương. Đại gia đi theo khang thời lâm đi qua đi, nhìn đến trên bàn triển khai kia bức họa, lập tức ngừng hô hấp, đó là đã xem qua non nửa họa tắc khang thời lâm cùng ngô tông cũng là như thế. Triệu như hy họa chính là một bức sơn thủy đồ. Khang thời lâm chính là lấy họa sơn thủy mà ra danh. Hắn dưới ngòi bút sơn thủy họa lấy cao ngất trong mây cô phòng, quanh quẩn sơn gian sương mù là chủ đề, phong cách giống như hắn người này giống nhau, cao ngạo thanh lánh, có một cổ tử người khác như thế nào cũng họa không ra tiên khí. Triệu như hy làm hắn đồ đệ, trước hết bắt đầu học sơn thủy họa, thật sự bình thường bất quá. Chỉ là nàng này bức họa cùng khang thời lâm họa bày biện ra tới phong cách khác hẳn bất đồng, liếc mắt một cái nhìn lại, trình bức họa cho người ta cảm giác chính là khí thế bằng bạc Phản phất người đứng ở núi cao đỉnh, đi xuống nhìn ra xa, rít gào lao nhanh con sông, cao và dốc hùng vĩ ngọn núi, mênh mông vô bờ bình nguyên, vườn bực mênh mông rừng rậm, thu hết đáy mắt, làm người một cổ hào khí ở trong lòng kích động, hận không thể cao khiếu một tiếng, lấy trừ suy nghĩ trong lòng. Này! Ngươi lại như thế nào họa ra tới? Chu Văn Bách Lao tiên sinh gấp giọng hỏi. Nếu ve tranh chính là ngồi ở Kim Loan Điện Thượng Hoàng Đế, hoặc Lánh Thiên Quân Vạn Mã Tướng Quân, Họa ra như vậy họa không kỳ quái. Bọn họ kiến thức rộng rãi, trong lòng trang chính là giang sơn xa tắc. Ở tình cảm mãnh liệt mênh ngông dưới tình huống, chỉ cần có hội họa kỹ xảo, họa ra như vậy một bức họa tới không hiếm lạ. Nhưng triệu như hy là cái mới 14 tuổi tiểu cô nương, cả đời nhìn thấy nghe thấy thường thường vô kỳ. Nàng họa đoá hoa A thảo A, hoặc là tranh vẽ tiểu cảnh, kia mới phù hợp nàng tầm mắt trí tuệ. Chú Văn Bách thật sự không thể tưởng được nàng vì sao có thể họa như vậy một bức họa tới. Triệu như hy sờ sờ ngủi, một đôi thanh triệt mắt to vô tội nhìn về phía Chu Văn Bách, tưởng họa, liền như vậy vãi bái. Húng hồ, ta dùng chính là sư phụ ta dạy cho ta họa pháp cùng phát họa kỹ xảo tương dung hợp. Lao Chu ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy này bức họa không phải ta đồ đại họa? Là nàng lấy người khác họa tác tới cho đủ số. Khang thời lâm ồn ảo lên. a không đúng không đúng. Chu Văn Bách lúc này mới phát hiện chính mình hỏi chuyện sẽ làm người hiểu lầm. Vội vàng xua tay, ta là không thể tin được này bức họa là chi vi cư sĩ họa A cũng không phải. Vị này lao tiên sinh phát hiện chính mình nói như thế nào đều có một cổ không tin triệu như hy. Hoài nghi này bức họa không phải xuất từ nàng tay ý tứ, tức khác gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía những người khác. Nhưng những người khác đã hoàn toàn không rảnh lo hắn. Đại gia đôi mắt đều gắt gao mà nhìn chầm chầm hoa tác, hoàn toàn đắm chìm trong đó, chính cẩn thận nghiền ngấm cùng nghiên cứu triệu như hy tân hòa pháp. Trân trọng thu cùng lục quân ngọc còn nhỏ thanh mà thảo luận lên, ngươi đã nhìn ra sao? Dung chính là cái gì hòa pháp? trình bức họa có vẻ như vậy lại khí, là bởi vì thập phần lập thể, đem vạn nhận cao phong khí thế hoàn toàn hiện ra ra tới. Cái gì hòa pháp không thấy ra tới? Nhưng ngươi xem nơi này lục quân Ngọc dối tay chỉ phía xa hỏa một chỗ, trực tiếp dùng đại mặc thẳng bác, sắc bén ngọn núi cái loại này khí thế lập tức liền biểu hiện ra ngoài. Chu Văn Bách lập tức đem cái cỏ A hiểu lầm A vứt chi sau đầu, vội vàng đi phía trước thấu thấu, muốn nhìn rõ ràng lục quân Ngọc vừa rồi chỉ địa phương. Xâm tụng ở hội họa ban tuổi nhỏ nhất, thuộc về thằng Tôn, đời cháu nhân vật, hán đôi tất cả mọi người là thực cung kính. Nhưng lúc này si mê với họa tác hắn hoàn toàn đã quên lớn nhỏ có thứ tự, trực tiếp dùng tay khẻ khẻ chu văn bách thân thể, chu tiên sinh, ngài ngăn trở ta. Nhìn đến đại gia đã hoàn toàn không rảnh lo chính mình, liền luôn là lý trí nhất nhất thanh tỉnh sư huynh ngô tông cũng trầm mê trong đó, triệu như hy lặng lẽ rời khỏi đám người. 333 chương 333 khai tông lập phái chương 333 khai tông lập phái Chu Văn Bách vừa rồi nghi ngờ không phải không có đạo lý, chỉ là nàng đời trước mãn thế giới chạy, không riêng gì Hoa Quốc danh xuyên núi lớn, nước ngoài rất nhiều danh xuyên núi lớn nàng đều gặp qua. Mặc dù không có thể tự mình đi xem, cũng xem qua người khác nhiếp ảnh tác phẩm cùng hội họa tác phẩm. Nếu muốn tương đối, nàng có thể nói, nàng tầm mắt nàng kiến thức, so ở đây nhất tuổi già Khang thời Lâm cùng Chu Văn Bách cũng không biết cường nhiều ít. Nay đó xuất thân quý tộc già trẻ cha con Nốc tại này giao thông cực kỳ không tiện cổ đại, không có từ hà khách cái loại này yêu thích, giúp khí cùng có gan mạo hiểm chịu khổ tinh thần, cũng chỉ có thể ở kinh thành chung quanh đảo quanh, nhiều nhất đi một chuyến giang nam. Mặt khác kiếp trước thăm dò nghiên cứu tranh Trung Quốc cùng tranh Tây Tương kết hợp họa ra một thế hệ tiếp theo một thế hệ. Từ Bi Hồng, Tưởng Triệu Hòa, Lý Khả nhiễm từ từ, đều là hai loại họa pháp dung hợp ở bên nhau góp lại giả. Làm một cái thiết kế cầu cũng coi như là nửa cái nghệ thuật giới người, nàng cùng họa ra bằng hưu ở viện bảo tàng cùng triển lãm tranh thượng xem qua này đó họa phái họa vô số, này đó chứ danh họa ra chân tích, cùng với chịu bọn họ ảnh hưởng đời sau họa ra tác phẩm đều xem qua. Nàng nghiên cứu sinh khi giao một cái bằng hữu bái lao sư chính là Lý Khả Nhiễm Đại Sư Đồ Đệ, họa chính là Sơn Thủy Họa. Triệu như hy hứng thú rộng khắp, còn chuyên môn cùng bằng hữu học một tháng quốc họa, ngày thường công tác học tập rất nhiều thương thú tới nàng đều phải họa thượng một bức họa. Ở phương diện này nàng tuy không coi là dốc lòng, nhưng cơ sở vẫn phải có. Cũng đồng dạng là đứng ở người khổng lồ trên vai. Bởi vì tưởng bắt được vẽ tranh thượng tích phần cho nên nàng ở học tập khang thời Lâm giáo thụ họa phát ghi, liền vẫn luôn ở cân nhắc đem sư phụ giáo, cùng nàng kiếp trước sở học đến, chính mình lĩnh ngộ đến đồ vật dung hợp ở bên nhau. Ấn hệ thống cách nói, như vậy nàng mới có thể bắt được hội họa tích phân. Tỷ như tại đây bức hòa chung, vì làm hệ thống xác định là nàng sáng tạo độc đáo hòa pháp, nàng lớn mật mà đem nàng trước kia thích tranh khắc bản khối mặt cùng thác ấn hiệu quả đều dung hợp đi vào, lấy in màu tranh khắc bản thức màu vàng đất màu lót hoặc màu xanh ra trời màu lót, sấn rời núi loan hình dáng tuyến chi Mỹ, xông ra đại thế, tạo thành đại pháp không vụng trình thể cảm. Này đó hòa pháp, nàng ban đầu đều là bộ phận luyện tập, không có ở trình phúc đại hòa hòa quá. Trong khoảng thời gian này đi theo khang thời lâm học tập, nàng ở chỉnh thể nắm chắc cùng dùng mặc dùng bút thượng càng thêm thành thục lúc này mới làm ra lớn mật nếm thử. Không nghĩ tới hiệu quả thập phần lệnh nàng vừa lòng. Từ mỗi tuần tứ thư ngũ kinh khảo thí chung, nàng đối hệ thống tích phân cho điểm tiêu chuẩn cũng có đại khái hiểu biết. Người tham gia tỉ thí cấp bậc càng cao, hoặc là cho ngươi chứng thực người thành quả người cấp bậc càng cao, lực ảnh hưởng càng lớn, đến tích phân cũng càng nhiều. Cho nên hôm nay này bức họa, nàng tuy là lâm thời quyết định, lại cũng có ý định đã lâu. Nàng sớm đã kế hoạch hảo, muốn ở huấn luyện ban sắp kết thúc là lúc, hội họa ban học viên tới nhất tề thời điểm đem chính mình tân họa phát triển lãm ra tới. Khi đó nàng họa kỹ càng thành thạo, nắm chắc lớn hơn nữa. Hiện tại tình huống có biến, chỉ phải trước tiên lấy ra tới, học viên trừ bỏ cung thành cùng tiêu nhược đồng không ở, mặt khác đều tới rồi. Hảo họa, A hảo họa. Khang thời lâm cách này sau một lúc lâu, mới vừa rồi lẩm bẩm ra tiếng. Những người khác đều tán đồng gật gật đầu. Triệu như hy này bức họa không riêng gì ở thấu thị lập thể phương diện, càng là ở dùng mặc dùng bút phương diện cũng theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đều là đại tả ý tiểu tả ý, nếu không chính là lối vẽ tỉ mỉ, ở vẽ tranh thời điểm mặc dù là đại tả ý, cũng tận hiện tinh tế cùng tỉ mỉ. Nhưng triệu như hy phong cách quả thực chính là tục tăng dũng cảm, Trực tiếp chính là thô bút đại mặc, đại diện tích vẩy mực, phá mặc cùng tích mặc, lại phụ lấy Trung phong cùng sườn phong cùng sử dụng bút mực, tuyến cùng tướng mạo kết hợp, lập thể cảm cùng vạn nhận cao phong. Cái loại này thô lệ vân ra lập tức hiện hiện ra, càng thêm có vẻ ngọn núi hùng cường kỳ quỷ, cốt thể kiên ngưng, nhiều lần trải qua tăng thương, bàng bạc khí thế hết sức nột hiện. Mặt khác này họa trừ bỏ dùng mặt thượng phong cách riêng, ở lập thể thấu thị thượng cũng cùng truyền thống họa pháp bất đồng. Dùng chính là bọn họ ở phát hỏa học được lập thể thấu thị biện pháp, sơn, hà, thụ đều thập phần lập thể, cho người ta lấy một loại thập phần chân thật cảm giác. Tỷ như nàng vận dụng hốn độn hào phóng bút mực, ở mực tàu bao quanh trùng xông ra điểm tuyến mặt, đại khối đối mặt so, nhất định đoàn khối cảm cùng nhất định phản quan cảm, thúc đẩy nơi xa sắc cùng mặc giao hòa tựa tầng tầng vân lưu ở kích động, nằm ngang triển khai dãy núi càng thêm có vẻ hồn hậu hoa tư, khí thế bằng bạc. Này sở hữu họa pháp, đều cùng đại tấn hiện có hội họa kỹ xảo khác hẳn bất đồng. Có thể nói là tìm lối tắt, riêng một ngọn cờ. Khang thời lâm quay đầu nhìn về phía triệu như hi đôi mắt tràn đầy đều là vui mừng cùng tán thưởng. Đến đồ như thế, phu phục gì cầu A. Triệu như hy nhẹ liếc ngô tông liếc mắt một cái, ngượng ngùng mà cào cào gương mặt. Sư phụ, ta còn kém xa lắm đâu. Này bức họa, còn có rất nhiều nét bút hỏng cùng họa không chiếm được vị địa phương. Nàng này bức họa, chật liếc mắt một cái xem qua đi còn hảo, ít nhất nàng tưởng biểu hiện cái loại này đại khí hào hùng khí thế họa ra tới. Nhưng đừng nhìn kỹ, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện có thật nhiều bút pháp thượng tiểu thất bại, có một chỗ tỷ lệ cũng không nắm giữ hảo. Khang thời lâm khoác tay, bút pháp thượng trúc chắc nó nớt, chỉ cần nhiều luyện liền có thể thay đổi. Nhưng loại này sáng tạo tính hòa pháp, lại không phải mỗi người đều có thể làm được. Khác không nói, chỉ xem sư phụ người ta. Suốt cuộc đời ở họa ký thượng thăm rõ, cũng tổng đột phá không được cách cũ. Chu văn bách thập phần có đồng cảm gất đầu, đúng là, đúng là. Lúc này, hắn tự hồ mới nhớ tới vừa rồi cái kia đề tài, muốn lại một lần giải thích, khô mộc tiên sinh, ta vừa rồi không phải tưởng. Được rồi, được rồi. Khang thời lâm xua xua tay, đánh gậy vô vị nói, không cần nhiều giải thích, ta minh bạch ngươi đi tứ. Hắn nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Tự hào mà lại ngạo nghệ nói, chúng ta tuy cũng học chi vì phát họa nhưng muốn đem hai người tương kết hợp, còn cần rất dài một đoạn thời gian cân nhắc, nếu không họa ra tới chính là tứ bất tượng. Hiện giờ có thể làm được đem hai người tương dung hợp, thậm chí tại đây cơ sở thượng lại sáng tạo, trừ bỏ ta cái này đem hai người hoàn toàn nắm giữ lại thiên phú kinh người tiểu đồ đệ, ở đây còn có thể có ai làm được. Mọi người đều sôi nổi gắt đầu. Triệu Như Hy trong khoảng thời gian này cùng Khang Thời Lâm học họa, Khang Thời Lâm không thiếu khen tiểu đồ đệ thông minh cùng thiên phú cao. Bọn họ cũng xem qua Triệu Như Hy dùng Khang Thời Lâm họa pháp họa ra tới họa, có thể nhìn ra nàng học họa thời gian mặc dù ngắn, nhưng tiến bộ thần tốc. Nàng hội họa thiên Phú là tất cả mọi người biết đến, mọi người đều hổ thẹn không bằng. Ở đây người, có thể nói trừ bỏ xâm tụng, nô tông cùng tiêu như đồng, mặt khác đều là thượng 40 tuổi người. Người đến trung nhiên, sở học đến đồ vật đã là cố hóa, làm cho bọn họ một lần nữa học một loại hòa pháp, tỉ như phát hoạ, kia có thể. Cần phải đem hai người kết hợp lên, kia thật không phải nói nói đơn giản như vậy. Mà người trẻ tuổi tỉ như sầm tụng chi lưu, vô luận là hiện có truyền thống họa kỹ vẫn là triệu như hy giáo phát họa giống nhau đều còn không có học giỏi, vậy càng chưa nói tới đem hai người dung hợp ở bên nhau. Chỉ có triệu chi vi cũng chỉ có thể là Triệu Chi Vi có thể làm được. Nàng con tuổi nhỏ là có thể sáng tạo phát hoa, Triệu Như Hi, Mặt Đỏ, loại này thần kỳ hoa pháp, ở nàng cùng khô mục tiên sinh học truyền thống hội hoa sau đem hai người kết hợp lên, không phải thuận lý thành chương sao. 334 chương 334 2.000 tích phân Chương 334 2.000 tích phân Quốc tử Giám Phương kính nghiệp vô về dâu, thiệt tình thực lòng mà cảm khai nói. Chi vi cư sĩ Thiên Phú chi đạo, lấy 14 tuổi tuổi nhỏ sáng tạo độc đáo hai loại hòa pháp, điên đảo hội họa lý niệm, khai tông lập phái, trở thành một thế hệ tông sư, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Phương Mộ tin tưởng cũng tất nhiên hậu vô lai giả. Hôm nay có thể cùng Chi vi cư sĩ học tập phát họa, có thể tận mắt nhìn thấy đến lại một loại tân họa pháp ra đời, là Phương Mộ chi hành cũng. Nói, hắn chiều triệu như hy thật sâu vài chảo. Phương lão ngài làm gì vậy? Mau mau xin đứng lên. Chịu như hy vội và nghiêng người nẹ qua, tiến lên dịu hắn lên. Các ngươi khen liền khen, đừng cho nàng hành lễ. Nàng con tuổi nhỏ chịu không dậy nổi, nhưng không chết sắt nàng sao. Khang thời lâm nói. Kêu nhết lên dâu đều bị tỏ vẻ hắn lao nhân ra rào rạt đắc ý. Hừ, đương tưởng rằng hắn không nghe ra phương kính nghiệp hâm mộ đấu kỵ hận. Phương kính nghiệp thân là quốc tử giám hội họa tiên sinh, cũng là môn sinh biến thiên hạ. Bởi vì gần quan được ban lộc, có thiên phú hải tử cơ hồ đều bị hắn thu vào môn hạ. Phương kính nghiệp lão giả này tuy không dám giống thánh nhân như vậy thu 72 môn đồ, nhưng thân truyền đệ tử liền có mười mấy, ngoại môn đệ tử càng đạt hai ba mươi người nhiều. Hắn lúc trước liền báo cho quá phương kính nghiệp tham nhiều nhai không lạ, nói cho hắn đồ đệ quý tình vì đắt hơn. Nhưng phương kính nghiệp nhìn đến có thiên phú hải tử, vẫn là nhịn không được muốn thu vào môn tường. Hiện tại biết sai rồi đi. Hán lao nhân già 20 năm không thu đồ, chật vừa ra tay thu cái tiểu đồ đệ, là có thể đem phương kính nghiệp môn hạ 3-40 cái trong ngoài đệ tử đều cấp đánh ngã. Phương kính nghiệp lao giả này, chính là hảo hảo mà ăn cái giáo hấn. Phương kính nghiệp này sóng thổi phồng cùng khang thời lâm nói, cũng không biết là ấn động cái nào chốt mở, ở đây mọi người có một cái tính một cái, đều sôi nổi khen khởi triệu như thi tới. Một đại sóng cầu vồng thí triệu chính mình tặng tới. Tập đến triệu như hy đều đột nhiên không kịp phòng ngựa, tuy là nàng tự xưng là ra mặt dậy như tưởng thành cũng ngăn cản không được. Nàng đang muốn tìm cái lý do lui lại, liền nghe hệ thống một tiếng bà báo, chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 2.000. Nàng thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, vội vàng dùng tay bưng kín miệng, miễn cho miệng liệt đến cái hót, bị mọi người xem tới rồi hiểu lầm liền không hảo. 2.000 tích phân nột, thật là kiếm quá độ. Nàng đối chính mình tích phân là hiểu rõ. Nàng nguyên lai like liền còn chỉ kém 5, 600 tích phân, nếu không có này 2000 tích phân, nỗ lực suất thượng 10 ngày tả hữu là có thể kiếm đủ rồi. Hiện tại này 2000 tích phân đến trướng, không riêng mua nhanh nhẹn hoàn tích phân nháy mắt đủ rồi, còn nhiều ra 1000 nhiều tích phân. Quả thức sướng lên mây. Hệ thống cũng bị này 2000 tích phân tạp đến choáng váng đầu mắt mê, hoán một hồi lâu mới ở triệu như hi trong đầu ổn nào khai. A thật nhiều tích phân thật nhiều tích phân a. Thật tốt quá thật tốt quá lần theo nó kêu la thanh, còn có lộn nhào thanh âm cùng phóng pháo hoa thanh âm. Khang thời lâm chính mình không phải cái thích nghe cầu vồng thí người, ngày thường có người nịnh hót hắn khích lệ hắn, không riêng không chiếm được hắn hảo cảm, hắn ngược lại cảm thấy đối phương là A-dua nịnh hót hàng người, đối người ấn tượng đại suy giảm. Nhưng hiện tại đại gia khích lệ hắn âu yếm tiểu đồ đệ, hắn cảm giác những lời này thật là lại êm thai bất quá, quả thực nghe hoài không chán. Bởi vậy chỉ ngồi ở một bên cười tủm tìm mà nhìn. Nhưng nhìn nhìn hắn liền phát hiện không thích hợp. Vốn dĩ tiểu đồ đệ còn mặt đỏ hồng mà khiêm tốn không có không có, không lợi hại không lợi hại, nhưng lúc này lại ánh mắt dại ra vẫn không lúc ních. Khang thời lâm chạy nhanh cao giọng nói, hảo, nàng một cái tiểu tiểu hài tử, nhưng chịu không nổi như vậy thổi phồng. Đại gia những lời này liền không cần nói nữa. Nói hắn lại lôi kéo chịu như hi, nha đầu ngươi không sao chứ. Không có việc gì. Triệu Như Hi bị khang thời lầm cao rọng một đê, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng đối đại gia thật sâu làm vái trào, đa tạ đại gia tán thưởng, chi vi thẹn không dám nhận. Chi vi này bức họa còn có rất nhiều không thành thục địa phương, đại gia nếu là có cái gì đề nghị, thỉnh cầu chỉ giáo một vài. Mọi người nào có cái gì nhưng chỉ giáo. Mặc dù Triệu Như Hi có chút họa không chiếm được vị, nhưng nói vậy nhân ra chính mình rõ ràng thật sự, nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Lại nói nàng còn có sư phụ sư huynh đâu, nơi nào luôn được đến bọn họ tới chỉ giáo. nhưng thật ra bọn họ tại đây bức hòaa thượng nhìn đến rất nhiều Tân Hòa Pháp, tưởng cùng triệu như Hy lành giáo là giáo chỉ là tư cập đây là nhân gia độc đáo Hoa kỹ, không bá sư cũng đừng muốn học cho nên đại gia tuy trong lòng ngứa đến lợi hại, đều thức thời mà không hỏi, lại nói nói mấy câu, liền đều lui đi ra ngoài. trong phòng chỉ còn chịu như Hy, k thời Lâm cùng lô tông thầy cho ba người, Nha đầu, ngươi hảo hảo luyện, tranh thủ đem kỹ xảo tôi luyện đến càng thành thục một ít. Chờ ngươi họa thành một bức không có tì vết họa khi, sư phụ ta mời một ít yêu thích tranh người đến xem. Bọn họ này đó vẽ tranh, tuy nói không thiếu tiền, thậm chí có chút thanh cao không muốn bán họa. Nhưng một người giá trị như thế nào, ở hội họa giới địa vị như thế nào, kia còn phải dựa họa giới tới thể hiện. Giống triệu như hi như vậy, tân sang một loại họa pháp, cũng không bán họa. Thậm chí đều không cho người khác xem Như vậy nàng họa họa lại hảo lại độc đáo Cũng không chiếm được tương ứng danh khí cùng địa vị Nàng kia phát họa mới vừa lấy ra tới khi Khang thời lâm cầm nơi nơi kinh giường Cũng là ái tài xuất ruột Thế nàng nổi danh ý tứ Sau lại nàng lại được hoàng thượng Cùng đại lý tự phía chính phủ chứng thực Khang thời lâm cơ duyên xảo hợp hạ lại Thu nàng làm đồ đệ Còn khai hội họa huấn luyện ban Hắn cảm thấy đồ đệ nổi bật đã trở ra có thể Lại quá liền không hảo, mới không có làm nàng tiếp hội họa sinh ý. Cung thành bắt đầu nói muốn cho Triệu Như Hy cấp trong nhà lão nhân bức họa, chuyện này cũng làm khang thời lâm cấp ấn xuống đi. Triệu Như Hy nếu cấp cung ra lão nhân vẹn giống, nếu là họa đến hảo, những người khác liền sẽ vây quanh đi lên, sôi nổi thỉnh Triệu Như Hy về đến nhà cấp lão nhân bức họa, Triệu Như Hy đáp ứng rồi cái này liền không hảo cự tuyệt cái kia, như vậy cũng chỉ có thể mệt mỏi buôn đầu. Đến lúc đó nàng không riêng không có thời gian học họa cùng giáo thụ người khác vẽ tranh, còn sẽ trọc phải một ít không cần thiết phiền thoái. Phải biết rằng hào môn nhà giàu môn cũng không phải là như vậy hảo tiến, nội bộ xấu xa sự một đông lớn. Độc thân một nữ tử đi loại địa phương kia, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Đó là mang theo nha hoàn cũng định không được sự. Tuy bình bá phủ suy tàn, mà hắn khang thời lầm cũng rốt cuộc vô tức không có quan chức, có người cũng không nhất định mua hàn trướng. Nếu là gặp cái giống giả tuấn trạch như vậy sách không rõ, cảm thấy triệu như hy dễ khi dễ, động tay động chân lại đùa giỡn vài câu, vì thanh danh ngươi còn chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt, ăn mệt cũng là ăn không trả tiền, kia nhưng không phải nghẹn khuất đã chết. Nhưng hiện tại triệu như hi cái này tân họa pháp liền bất đồng. Tuyệt đối có thể giống khang thời Lâm chu văn bách chờ này đó thành danh họa ra giống nhau bán họa Tân họa phái khai tông thủy tổ đệ nhất bức hỏa. Như vậy mánh lưới vừa ra, sẽ không sợ những người này không xua như xua vịt, cũng không sợ bán không ra giá cao. Khang thời Lâm vừa nói, triệu như hy liền minh bạch sư phụ ý tứ. Kỳ thật khang thời Lâm liền tính không cho nàng như vậy làm, nàng cũng sẽ tìm mọi cách đem chính mình họa tác cấp xào lên. Thứ gì đều làm bất quá một cái xào tự, thời Trung Cổ Châu Âu tuyệm, thượng thế kỷ Hoa Quốc Hoa Lan, còn không phải là như vậy xào lên sao. 335 chương 335 trước đường thăng cấp, chương 335 trước đường thăng cấp, nàng cũng hoàn toàn không biết sư phụ lo lắng có người muốn thỉnh nàng vẽ tranh giống, thế nàng lo lắng chắn sự tình. Nếu biết, nàng sẽ nói cho sư phụ đừng lo lắng. Chỉ cần nàng đem hắc bạch họa không may mắn tiếng gió thả ra đi, mặc dù nàng đưa tới cửa thâm bốn tiền thay người vẽ tranh, người khác đều phải lên mặt cây gậy đem nàng đánh ra đi lý. tưởng được việc rất khó tưởng bại sự kia còn không dễ dàng sao. Ấn. Nàng dùng sức gật đầu, ta này bức họa còn có thật nhiều nét bút hỏng, cần đến hảo hảo luyện luyện, có rất nhiều phương diện cũng yêu cầu cải tiến. Nói tới đây nàng dùng sức mà thở dài một hơi. Thời gian không đủ dùng A, nàng mỗi ngày đều vội thành cầu. Muốn đi học, muốn luyện thư pháp, luyện hòa kỹ, muốn khai hội hòa ban, quá hai ngày cách vách huấn luyện ban cũng muốn khai lên, ba cái xưởng có một đống lớn sự muốn nhọc lòng. Nàng thật là quá khó khăn Nhưng lời này nàng không dám ở sư phụ trước mặt nói Nếu không sư phụ lại muốn khuyên nàng đem mặt khác sự tình vông Chuyên tâm vẽ tranh Khang thời lâm cùng nô tông lưu lại Vốn là lo lắng nàng còn tuổi nhỏ Bị đại gia một tuổi phồng liền tìm không bắt Trong lòng lập tức bành trứng lên Tính toán cho nàng gõ gõ chuông cảnh báo Lúc này xem nàng phi thường tình tưởng biết chính mình không đủ Xong rồi khuôn mặt nhỏ còn mặt hủ mày hê Hai người trong lòng vương lỏng Sau đó ngô tông đống nhiên mạc danh mà liền muốn cười. Ai, sư phụ thật vất vả thu cái đồ đệ, ta cho rằng có thể có cơ hội chỉ điểm hậu bối, ai biết sư muội lập tức liền khai tông lập phái. Bị ngươi một so, ngươi sư huynh ta liền thành tặn bã. Nhân sinh thật là quá gian nan. Hắn bắt đầu ở sư phụ cùng sư muội trước mặt bán thảm chơi bảo. Nhưng hắn tưởng tượng Trung An Uỷ không có đã đến, ngược lại trên đầu ăn sư phụ một cái tát, biết ngươi là cặn bã còn không nỗ lực. Liên tính không thiên phú, nhiều cân nhắc cân nhắc, tổng có thể có điều đến. Ngươi chậm cần bắt đầu sớm đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu. Nô Tông Nhìn sư huynh kia nháy mắt cùng táo bón biểu tình, triệu như hy nhịn không được nở nụ cười. Nô Tông lập tức triều nàng trứng mắt. Xem hắn bị sư phụ cửa trách, còn không mau tới giải vây, còn có hay không điểm sư huynh mội tình. Triệu như hy bị hắn tử vong ánh mắt uy hiếp, chạy nhanh nói, được rồi, sư phụ. Canh giờ không còn sớm, chúng ta trở về đi. Bị giả gia phụ tử này một ta nhiễu, lại vẽ một bức họa, buổi chiều thời gian nhoáng lên liền đi qua, hiện tại lại đến họa viện tan học thời gian. Khang thời lâm nhìn xem sắc trời, sắc thật không còn sớm, chỉ phải thu hồi thao thao bất tuyệt, đứng lên đang muốn làm hai người về nhà, đồng nhiên nghe được cửa chuyển đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Ba người quay đầu vừa thấy, liền thấy tiêu nhược đồng đứng ở cửa. Cái kia... Ta nghe nói Tiểu hy khai sáng một loại tân hỏa pháp. Tiêu Nhược Đồng có chút ngượng ngùng hỏi, trước kia nàng có khóa thời điểm là không tới họa viện, ở trong thư viện lên lớp xong liền trực tiếp hồi thôn trang đi lên. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng thích họa viện bầu không khí, tới nơi này mặc dù không có thời gian vẽ tranh, có thể nhìn xem người khác họa họa, hoặc là nghe đại gia đàm luận một chút phát họa hội họa tâm đắc cũng là tốt. Cho nên hạ khóa nàng liền hướng nơi này chạy. Nhưng vừa vào cửa Liên nghe được đại gia nhiệt liệt mà thảo luận Triệu Như Hy họa nàng mới biết được Triệu Như Hy tân sang một loại hòa pháp, lập tức bất chấp có phải hay không quấy dày đến thầy cho ba người nói chuyện, xông tới tính toán xem một cái. Nhược đồng tỉ, mau Tiến bảo, Triệu Như Hy đứng dậy hướng nàng vây tay. Thấy tiêu nhược đồng đi vào tới, nàng nói, giả ra sự, đa tạ nhược đồng tỷ thay ta xuất đầu, ngày sau khi trở về thay ta đa tạ vương phi rỗi tay giúp đỡ. chờ ta có rảnh. Ta tái thượng môn bái tạ Hiện tại giả gia sự vẫn là đại gia nghị luận tiêu điểm Nàng cũng bị chịu chú ý nàng không hảo đi chấn Nam Vương Phủ Miễn cho cấp trấn Nam Vương Phủ dứt lấy nhàn thoại Tính toán quá 2 ngày lại đi Tiêu nhược đồng lại đối nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ Nàng toàn bộ tâm thần đều bị chịu như hy còn không có tới kịp thu hồi tới họa hấp dẫn ở Vân ma ma là theo sát tiêu nhược đồng Thấy thế chạy nhanh nói tiếp nói Triệu cô nương không cần khách khí như vậy Bất quá triệu cô nương lòng biết ơn, nhà ta cô nương nhất định sẽ phái người cáo chi vương phi. Triệu Như Hi triệu vân ma ma cười, đã tạ. Được rồi, các ngươi liều đi. Chúng ta đi thu thập đồ vật, đợi chút cùng nhau hồi kinh. Khang thời lâm nói. Hắn nói lời này, trừ bỏ tỏ vẻ không yên tâm triệu Như Hi một người đi, còn có một tầng ý tứ, chính là nhắc nhở tiêu nhược đồng đừng chậm trễ lâu lắm thời gian. Triệu Như Hi quá muộn trở về không an toàn. Đến nỗi lời này tiêu nhược đồng nghe không nghe hiểu hắn nói ngoại âm không quan hệ, nàng cái kia lão nhân tinh giống nhau ma ma nghe hiểu liền thành. Quả nhiên, tiêu nhược đồng không ở trong phòng ngốc bao lâu đã bị vân ma ma lồi kéo cáo tử. Triệu như hy chạy nhanh đem hỏa trăng hảo, đi theo sư phụ sư huynh cùng nhau lên xe ngựa. Thẳng đến lúc này, nàng mới có thời gian hảo hảo xem vừa thấy nàng hệ thống còn sáng. Quả nhiên. Nàng quần sáng biểu hiện nàng hiện tại đã có 2 vạn linh 1.600 đa phần. Hệ thống, ta ăn nhanh nhẹn hoàn sẽ có phản ứng gì? Triệu Như hi ở trong lòng hỏi. Hệ thống chờ giờ khắc này đã chờ thật lâu. Nếu không phải trong khoảng thời gian này bị Triệu Như Hy giáo dục như thế nào là người, à không, như thế nào làm hệ thống, nó vừa rồi đã sớm ồn ảo khai. Hiện tại có thể chờ Triệu Như Hy xử lý xong sự tình, cùng nó nói chuyện khi tái xuất hiện. Không thể không nói bị xã hội đòn hiểm hiệu quả là phi thường rõ ràng. Vừa nghe đến Triệu Như Hi kêu gọi hệ thống, nó liền mang theo cực độ hưng phân nói, không có gì phản ứng. Người ăn xong lúc sau, chỉ biết cảm thấy chính mình thân nhẹ như Yến, hành động nhanh nhẹn Phản ứng năng lực cũng sẽ được đến tăng mạnh. Triệu Như Hi biết rõ hết thể đàm phán đều đến nắm giữ chủ động, mà giờ khắc này bước thiết muốn nàng hoa tích phân hệ thống hẳn là phi thường hảo lửa dối. Nàng lại hỏi. Ta mua nhanh nhẹn hoàn sau, ngươi thương trưởng toàn có cái gì biến hóa? Hai vạn tích phân có thể làm ta chữa trị một bộ phận chứng ngại. Đến nỗi chữa trị sau sẽ như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Hệ thống nói, "Triệu Như hy lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn đem hai vạn tích phân tất cả đều cầm đi chữa trị sao? Ngươi liền không lưu chút tích phân đi nhập hàng." "Ta cùng ngươi nói, ta mua xong nhanh nhẹn hoàn sau, còn muốn mua đại lực hoàn. Nếu ngươi không năng lực nhập hàng, ta kiếm tích phân hoa không ra đi, ngươi liền phải tiến vào chết tuần hoàn. Hệ thống lập tức khẩn trưng lên, đúng vậy, đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. May mắn ngươi nhắc nhở ta. Triệu Như Hi, tuy nói thiểu năng trí tuệ hệ thống hảo lừa dối, nhưng thời điểm mấu chốt dễ dàng rất dây xích ra. Chữa trị lúc sau, gia hỏa này sẽ không thay đổi đến tặc tinh tặc tinh, không hảo lừa dối đi. Triệu Như Hi trong mắt vừa chuyển, hỏi. Không biết ngươi nhập hàng địa phương có thứ gì bán, nếu giá không quý lại đặc biệt thích hợp ta dùng, ngươi hoàn toàn có thể mua trở về mang lên sao. Ta cùng ngươi nói, buôn đi bán lại mới là nhất kiếm tiền đâu. Không thấy trên đường những cái đó bán đồ vật thương nhân vĩnh viễn so tạo đồ vật thợ thủ công càng giàu có sao. Hệ thống như suy tư gì mà làm buôn bán, quan trọng nhất chính là một cái sống tự, muốn cho tài chính lưu động lên, không ngừng mua vào, lại không ngừng bán ra. Đây mới là một cái tốt tuần hoàn. Ngươi đem tích phân cầm đi thăng cấp, không tích phân nhập hàng, liền thành chết tuần hoàn, sinh ý đều cho ngươi làm đã chết. Hệ thống cảm thấy nàng nói rất có đạo lý Nga, cảm kích nói, cảm ơn ký chủ nhắc nhở, ta đã biết. 336 chương 336 hảo nhanh nhẹn. Chương 336 hảo nhanh nhẹn. Kêu ký chủ, ngươi mau mua nhanh nhẹn hoàn, được tích phân ta hảo đi nhập hàng. Nó thúc giục nói. Ta muốn đại lực hoàn. Đại lực hoàn nhất định phải tiến, mặt khác ngươi xem làm. Bất quá ngươi nhập hàng khi có một cái nguyên tắc, đó chính là ta dùng đến. Nếu không ngươi tiến chút Mỹ nhan đàn, Mỹ thanh hoàn linh tinh đồ vật, ta không mua, ngươi hàng hóa cũng chỉ có thể động lại ở chỗ này, bán không được rồi. Rốt cuộc ngươi chỉ có ta như vậy một cái người mua. Bán không ra đi, ngươi nhập hàng phí tổn cũng chỉ có thể lãng phí rớt kia kia hệ thống bị triệu như hi như vậy vừa nói, càng thêm khẩn trường, kia làm sao bây giờ? Nếu không ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì đi. Cái này triệu như hy nghiêm túc mà suy xét một chút, lắc đầu, ta như thế nào cảm giác ta cái gì cũng không thiếu đâu. Kia không được a ngươi dù sao cũng phải nói ngươi muốn cái gì, ta mới có thể cho ngươi tiến trở về đi. Hệ thống gấp đến độ đều sắp khóc. Như vậy, đi tiến đại lực hoàn thời điểm, nhiều nhìn xem có thứ gì. Một đám tên báo cho ta, bán giới cũng báo cho ta. Ta yêu cầu, giá không quý cũng có thể thoát khởi, ngươi lại tiến trở về. Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng tiến trở về bán không được rồi. Ấn Ấn Ấn, liền như vậy làm. Hệ thống vô cùng cao hứng mà dùng sức gật đầu. Ký chủ, vậy ngươi mau mua nhanh nhẹn hoàn. Nó lại thúc giục nói. Triệu như khi nhìn đối diện thanh phong cùng điểm dáng liếp mắt một cái, nha hoàn còn ở chỗ này đâu. Chờ trở về rồi nói sau. Hệ thống chỉ phải kiềm chế hạ vội vàng tâm tình. Thật vất vả trở lại ba phủ, triệu như hy lấy cơ muốn thay quần áo, về trước tu trúc viện, đơn độc vào phòng ngủ, lúc này mới hỏi, như thế nào làm? Ngươi trực tiếp điểm cái kêu ý cồn là được. Hệ thống gấp không chờ nổi mà đem quần sáng triển lăm ở triệu như hy trước mặt. Triệu như hy vừa nghe không lại do dự, dôi tay ở trên quần sáng nhanh nhẹn hoàn ý cồn thượng nhẹ nhàng một chút. Phần sáng lập lòe vài cái, triệu như hy tích phân trực tiếp khấu trừ 2 vạn, ngay sau đó một viên thuốc viên tử tử trống rông sung ra. May mắn nó toát ra tới tốc độ không mò, triệu như hy dùng tay ở không trung tiếp được nó. Triệu như hy vô ngữ, liền không thể dùng một cái hộp gì đó đóng gói một chút sao. Nếu là ta không tiếp được lăn đến trên mặt đất làm sao bây giờ? Hệ thống giả chết, không có lên tiếng. Mua hộp không cần tiền sao. Liền này viên nhanh nhẹn hoàn. Bởi vì triệu như hy ép giá quá tàn nhẫn, nó cũng chưa kiếm cái gì tích phân đâu, nơi nào còn bỏ được hoa tích phân đi mua hộ. Triệu như hy cũng không rảnh truy cứu việc này, cẩn thận đoan trang trong tay thuốc viên, phát hiện chính là một viên mổ cà phê đồ vật, bộ dáng cực kỳ giống chô cô lết đường, nàng lại đem thuốc viên phóng tới cái môi phía trước nghe nghe, cũng không nghe ra cái gì khí vị. Ngẫm lại hệ thống cũng không dám đem nàng rực chết, nàng hai chính là chói định ở bên nhau nàng đã chết hệ thống cũng đến biến mất vì thế nàng yên tâm lớn mật mà đem thuốc viên bỏ vào trong miệng ân hương vị không tồi có chút hơi ngọn còn vào miệng là tan tức hóa đến liền cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả tựa chỉ nếm đến một chút vị ngọn liền cái gì cũng chưa chịu như Hy chép chép miệng tinh tế cảm giác thân thể biến hóa ảnh tựa hồ không có gì biến hóa hệ thống ngươi này không phải hàng nhái hàng giả đi nàng Nghiêm tú hỏi Hệ thống. Hệ thống xuất phẩm, tất vì tinh phẩm. Câu này khẩu hiệu nó kêu đến nghĩa chính từ nghiêm, trong lòng lại hoảng đến một bước. Nó không ăn quá a nó không biết ra chẳng lẽ thật không hiệu. Không thể nào. Muốn thật là hàng nhái hàng giả, kia nó nảy sinh ý. Ô, ô nó hảo muốn khóc. Triệu như hi nghĩ nghĩ, nhảy nhảy, liền phát hiện thân thể thập phần nguyện chuyển nhẹ nhàng. Nếu là nhảy dây nói phòng trừng có thể nhảy lên mấy trăm hơn một ngàn cái cũng không mang theo chết. Ha ha, có hiệu quả. Hệ thống cũng phát hiện triệu như hi thân thể biến hóa, mừng rỡ như điên, lại nhịn không được phát ra các loại ăn mừng thanh âm. Hành bá, có hiệu quả là được. Triệu như hy lo lắng lao phu nhân cùng chu thị nhớ thương, chạy nhanh thay đổi quần áo đi phía trước ăn cơm. Thanh phong cùng điểm dáng theo nàng một ngày, hồi phủ sau liền đi nghỉ tạm từ viên ma ma cùng ỷ Thúy đi theo nàng. Sau đó hai người liền phát hiện, nhà mình cô nương hôm nay đi đường đi được đặc biệt mau, mau đến các nàng đều phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Nghĩ có lẽ là cô nương đã đói bụng, thưởng mau chút đi ăn cơm. Hai người liền không ra tiếng, chỉ nỗ lực đuổi kịp. Viên ma ma tuổi rốt cuộc lớn, tuy là hạ nhân, cũng chưa làm qua cái gì thể lực sống, theo một lát liền chạy bất động. Nàng thở hồng hục nói, cô, cô nương, Lão nô thật sự là theo không kịp ngài, thả dung lão nô lạc hậu một bước. Triệu như hi lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện không riêng viên ma ma như thế, đó là liên tục ủy thúy đều ở thở hồn hẹn, nàng vừa rồi tưởng sự tình, cũng chưa chú ý tới phía sau này hai người khác thường. Nàng hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình chính là bình thường đi đường, cũng không có đặc biệt nhanh hơn nệm bước, hơn nữa nàng lúc này hô hấp bình thường, tim đập đều không có nửa điểm ra tốc dấu hiệu. ha, ha, ha. Là nhanh nhẹn hoàn, là nhanh nhẹn hoàn hiệu quả. Hệ thống ở trong đầu cao hứng mà nhảy lên. Đối với bán đi thuốc viên có hiệu quả, nó so triệu như hy còn muốn cao hứng. Bán so phục vụ xem như tương đương hảo. Là ta sợ tổ mẫu cùng cha mẹ thân sốt ruột chờ, cho nên mới đi được nhanh. Triệu như hy xin lỗi địa đạo, hai người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, phía trước liền đến, ta hay đi trước. Nói, nàng trực tiếp vào vinh hy đường. Giả ra người không đi tìm ngươi phiền thoái đi. Chu Thị vừa thấy mặt liền hỏi nàng nói. Triệu Như Hi không nghĩ làm trưởng bối lo lắng, qua loa lấy lệ nói, không tìm phiền thoái, bọn họ đi họa viện xin lỗi, bị sư phụ ta huấn bài câu. Chú Thị nghe xong, cuối cùng yên lòng. Nương, ta làm ngài giúp ta tìm dệt vải cơ tìm được rồi sao? Triệu Như Hi hỏi Chú Thị nói. Tìm được rồi, ta làm người dọn tiến ngươi trong miệng đảo tòa. Lúc này rốt cuộc tiến vào viên ma ma vừa lúc nghe được lời này, lập tức sen mùm nói, đứng vậy cô nương. Ngài vội vã lại đây, láo nô còn không có tới kịp cùng ngài bẩm báo việc này. Nàng buồn tính toán trên đường nói, kết quả triệu như hy đi được quá nhanh, nàng toàn thân sức lực đều dùng để đuổi theo triệu như hy, hoàn toàn không tinh lực cùng triệu như hy nói chuyện. Triệu như hy tức khắc cao hứng lên, ăn cơm xong trong chốc lát ta đi xem. Ngươi tìm cái này làm cái gì? Lao phu nhân kỳ quái hỏi, ta nhị sư huynh không phải ở công bộ sao? Nghe hắn đề qua một miệng, nói hiện tại dệt vải cơ không hảo xử Ta liền tưởng cân nhắc cân nhắc, cải tiến một chút. Triệu như hy nói, có tiêu lệnh diễn cái này có sẵn thiết kế nhân viên, nàng kỳ thật là không cần chính mình cân nhắc. Không rõ dệt vải cơ nguyên lý, muốn làm rõ ràng cái này máy hơn nữa cải tiến nó, yêu cầu hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực đi cân nhắc. Mà nàng hiện tại nhất thiếu chính là thời gian cùng tinh lực, vì thế liền tính toán năm tháng. Nhưng nàng muốn tạo như vậy cái đồ vật, tổng muốn trang trang bộ dáng đi. Cho nên nàng mới kêu chu thị thế nàng tìm một trận dệt vải cơ tới, làm bộ làm tịch mà nghiên cứu một chút. Ăn cơm xong, triệu tinh thái cùng nàng tới rồi tu chúc viện, chính mình vẽ tranh, triệu như hy tắc đi nghiên cứu dệt vải cơ. 337 chương 337 thỉnh đoan chính ngươi thái độ. Trường 337 thỉnh đoàn chính ngươi thái độ. Triệu Như Hi cho rằng tiêu lệnh diễn tốc độ lại mau cũng đến răm ba bữa mới có thể đem bản vẽ cho nàng, không nghĩ tới ngày hôm sau giữa trưa nàng tan học thời điểm liền thu được thanh phong đưa cho nàng tin. Đem phong thư mở ra, bên trong chính là một điệt tử bản vẽ. Nàng tối hôm qua tốt xấu nghiên cứu quá dệt vải cơ, chật mắt vừa thấy liền biết đây là dệt vải cơ bản vẽ. Gia hoa này, còn rất thần tốc sao. Triệu Như hi đối tiêu lệnh diễn tốc độ thập phần vừa lòng. Nàng cấp tiêu lệnh diễn trở về một phong thơ, làm Thanh Phong đưa đi cái kia sân, nàng chính mình tắt đi phòng thu chi nhóm chủ sân, bắt đầu cho bọn hắn làm huấn luyện. Nửa canh giờ nói xong, làm đại gia chính mình tìm một cái chướng ngục tới luyện tập, làm truyền tin trở về Thanh Phong lưu lại nơi này phụ đạo bọn họ, Triệu Như hi đi cách vách hòa viện. Thanh Phong trong khoảng thời gian này đi theo Triệu Như hi bên người, vô luận là tâm tính, năng lực. Trung tâm đều thực hảo, triệu như hy liền tưởng người tận kỳ tài, không nghĩ làm nàng chỉ làm hầu hạ người nha hoàn mà là đem nàng huấn luyện vì kỹ năng hình nhân tài. Bởi vậy mỗi ngày trạng vạng trở về bá phủ sau, đang dạy dỗ triệu tinh thái rất nhiều, nàng liền sẽ dạy dỗ một chút thanh phong, làm nàng học tập con số ả dập cùng làm trướng kỹ xảo. Nàng muốn đem thanh phong bồi dưỡng thành nàng tài vụ tổng quản. Vốn dĩ này 6 cái phòng thu chi là có thể giao cho thanh phong tới huấn luyện. Nhưng Triệu Như Hy muốn thu nạp nhân tâm, muốn bồi dưỡng này đó phòng thu chi đối nàng trung thành độ, liền không thể cái gì đều giao cho người khác. Hóa hai ba thiên thời gian, mỗi ngày nửa canh giờ cấp những người này làm huấn luyện, với nàng mà nói cũng không khó khăn, lại có thể thu hoạch phòng thu chi nhóm đối nàng tán thành cùng bội phụ, Triệu Như Hy cảm thấy làm như vậy thực giá trị. Tới rồi hòa viện, nàng đang muốn đi một vòng, chỉ đạo đại ra một chút, Khang Thời Lâm liền đem nàng hướng trong phòng đuổi. Đi đi đi, đi luyện ngươi hòa đi, chúng ta nơi này không cần ngươi quảng. Đều học được không sai biệt lắm, nhiều luyện luyện liền hảo. Có cái gì vấn đề đến lúc đó chúng ta hỏi lại ngươi. Những người khác cũng tán đồng mà phụ họa. Sư phụ, ta đi trước một vòng, không có gì vấn đề ta lại đi vào. Triệu như hi sờ sờ cái múi. Khang thời lâm chỉ phải từ nàng đi. Triệu như hi ở họa viện đi rồi vừa chuyển, chỉ điểm đại ra hai câu lại chạy đến Ngô Tông nơi đó nói thầm vài câu, lúc này mới vào phòng. Phô khai một trương giấy, nàng bắt đầu mài mực, mài mực thời điểm cân nhắc này bức họa mưu thiên bố cục. Đái ma hảo mặc, nàng để nét bút khởi họa tới. Nàng họa vẫn là như hôm qua giống nhau lớn nhỏ họa. Nàng muốn nhìn một chút dùng loại này phương pháp họa ra tới họa, có thể được nhiều ít tích phân. Nàng vẽ tranh thích một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chờ nàng đem một bức vẽ tranh xong, búng bút bút Liền phát hiện cổ toan, chân đều chạm đã tê dần. Lại xem bên ngoài sắc trời, lại đến lúc chẳng vạng, hòa viện mọi người tan học thời gian. Nàng túi đầu nhìn xem chính mình hoa họa đang muốn hỏi một chút hệ thống như thế nào không gặp tích phân bà báo. Liền nghe hệ thống cái kia không có cảm tình bà báo thanh âm văng lên. Chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 80. triệu như hy xoa cổ tay một đốn, hỏi hệ thống, mới 80. 80 tích phân nhìn như rất nhiều. Nàng hiện tại luyện tự cũng bất quá là một thiên tám tích phân, nhưng nàng vừa rồi hoa không sai biệt lắm một canh giờ dưới họa này bức họa. Nàng nếu là một canh giờ dưới không ngừng nghỉ mà luyện tự, cũng có thể lấy 80 tích phân. Này cùng nàng mong đợi kém đến có điểm xa. Hệ thống trong lòng cũng là thất vọng, bất quá nó giả vờ bình tĩnh, ký chủ, minh thương tiên sinh là thư pháp đại gia, ngươi tự viết thành như vậy cũng mới kiếm 100 tích phân đâu, 80 tích phân không ít. Chịu như hy mắt trợn trắng, Minh thương tiên sinh viết 30 cái tự chỉ cần hơn 10 phút, bức tranh này của ta một bức họa muốn 3 cái giờ, có thể đặt ở cùng nhau so sao. Đang nói, chợt nghe cửa chuyển đến tiếng đập cửa, nàng quay đầu vừa thấy, là Khang Thời Lâm. Sư phụ! Nàng đối với cửa cười, ngài lao tiến vào liền tiến vào bái, góc cái gì muôn nột? Này không phải sợ quấy dày người sao? Khang Thời Lâm chính là tới chuyển động 2-3 lần. Vừa rồi là xem Triệu Như Hi không hề vẽ tranh, lúc này mới gõ môn. Hắn chắp tay sau lưng đi đến, đi đến trước bàn đứng lại, đoan trang Triệu Như Hi này bức họa. Hảo sau một lúc lâu, hắn gật đầu nói, Hảo, thức Hảo, so ngày hôm qua lại có tiến bộ. Triệu Như Hi cười, đà tạ sư phụ khen. Nàng cũng cảm thấy này bức họa so ngày hôm qua họa đến Hảo, bút pháp càng vì lao đạo, làm lối địa phương cũng không nhiều lắm. Nàng đối chính mình tiến bộ cũng còn tính vừa lòng. Sau này nếu thời gian không đủ, không cần họa lớn như vậy một bước. Ngươi hiện tại chủ yếu vẫn là ở quen thuộc các loại họa pháp, có thể họa một ít tiểu phúc họa. Bất quá có thời gian vẫn là muốn đại họa. Đại họa mới có thể rèn luyện ngươi đối chỉnh bức họa khống chế năng lực. Chịu như hi gật gật đầu, tốt. Sư phụ không nói, nàng cũng tính toán luyện luyện tiểu họa. Nàng muốn nhìn họa tiểu kích cỡ họa. Hệ thống sẽ cho nàng nhiều ít tích phân. Sư phụ, sư muội vẽ tranh hảo đi. Đại gia muốn nhìn một chút. Nô Tông đi đến. Triệu Như Hy kinh ngạc, đại gia còn chưa đi sao. Hắc, đều chờ xem ngươi hòa đâu Nô Tông nói. Triệu Như Hy chỉ phải làm cho bọn họ tiến vào. Mọi người xem hòa lại khen Triệu Như Hy một phen. Lúc này mới từng người tan đi. Lên xe ngựa, Triệu Như Hy đối hệ thống nói. Các người liền không thu tập tán dương giá trị sao? Ta kiếp trước xem tiểu thuyết, nhân gia hệ thống đều thu tán dương giá trị. Hệ thống không có thật thể, nếu không tất nhiên phải cho triệu như hy phiên cái đại bạch mắt, ký chủ. Ta đây là trí tuệ làm ngươi đi lên hạnh phúc nhân sinh hệ thống, không phải cầu vòng thí hệ thống, thỉnh ký chủ đoàn chính chính mình thái độ. Triệu như hy bổ sung, bộ phận chứng ngại, tục xưng tiểu năng trí tuệ hệ thống. Hệ thống, uy, cảnh sát thúc thúc. Ta muốn khiếu nại ký chủ đối bổn hệ thống tiến hành nhân xâm gà trống, công kích cá nhân. Về đến nhà, Triệu Như Hy ăn cơm xong liền vội vàng trở về tu trúc viện, làm Triệu tĩnh thái chính mình vẽ tranh, nàng chính mình tắt vào phòng, vẽ một bức tiểu kích cỡ họa. Chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 60. Nghe Thế Thanh bà báo, Triệu Như Hy nhìn nhìn đồng hồ nước, nàng họa này bức họa chỉ dùng 30 phút thời gian. Nhìn nhìn lại họa. Đại khái là bởi vì tâm không đủ tĩnh, này bức họa họa đến cũng không tốt, có vài chỗ đều họa đến không hoàn thiện. Như vậy một đối lập, nàng liền trong lòng hiểu rõ. Xem ra vẫn là họa tiểu bức họa có lời A. Ký chủ, thỉnh đoàn chính ngươi thái độ. Bùn hệ thống là thúc đẩy ngươi ở cầm kỳ thư họa các phương diện nỗ lực tiến bộ, không phải làm ngươi tính kế như thế nào mới có thể kiếm càng nhiều tích phân. Triệu Như Hy Xuân manh hệ thống đống nhiên biến thành chủ nhiệm giáo dục. Triệu Như Hy trong lòng kia căn huyền một chút căng thẳng. Hệ thống, ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia hệ thống sao? Ngươi không phải là bị người xuyên qua đi. Triệu Như hi hỏi, nếu không, chính là ngươi thăng cấp. Nói, nàng vội vàng hòa khai qua mạng. Nguyên lai like nhanh nhẹn hoàn cái kia ị cổn, hiện tại đã biến thành đại lực hoàn, bất quá giá so ban đầu quý một chút, là 2 vạn 3 tích phân. Đây là tối hôm qua nàng thúc dục hệ thống đi tiến hóa. Cái này giá là hệ thống la lối khóc lóc lăn lộn định ra, nói nó ban đầu xem ký chủ nghèo, nhanh nhẹn hoàn mới thâm hụt tiền kiếm thét to. Đại lực hoàn không thể lại bán rẻ. Triệu như hi hiện tại tích phân kiếm được dễ dàng, cũng nguyện ý dung túng một chút, liền đồng ý cái này giá. 338 chương 338 tương kế tự kế. Chương 338 tương kế tự kế. Nếu vào hóa, nói vậy hệ thống là không tích phân đi thăng cấp. Như vậy chỉ còn một cái khả năng, chính là bị xuyên qua. Hệ thống đại khái là bị triệu như hy nao động sợ ngây người, trầm mặt trong chốc lát mới buồn bà nói, ai, ta nếu như bị xuyên qua thì tốt rồi. Này giới ký chủ như vậy khó mang, ta thực tâm về ta. Tiêu lệnh diễn hạ chiều sau liền vẫn luôn ở công bổng ốc. Ở triệu như hi trở lại kinh thành thời điểm, tiêu lệnh diễn vừa mới trở lại bệnh viện. Ra! Đi bác Ninh truyền tin người áo xám thấy hắn vội vàng lắc mình ra tới. Tin đưa đi sao? Có hồi âm sao? Tiêu lệnh diễn hỏi. Có hồi âm. Người áo sám móc ra một phong thơ tới, đưa cho tiêu lệnh diễn. Tiêu lệnh diễn mở ra tin, nhìn đến bên trong nội dung, không khỏi một phách tay vịt, rượu, biện pháp này rượu. Nói hắn đem tin tiêu hủy đứng lên, đi cách vách thính đảo cát. Tiêu lệnh phủ cũng mới từ trong nhà môn trở về, thấy đệ đệ cười nói, ngươi lại không tới ta liền phải phái người đi kêu người. Từ khi tiêu lệnh diễn cũng vào nhà môn bàn sai lúc sau, huynh đệ hai người liền rất vội, cơ hồ không có chạm mặt thời điểm. Cho nên nếu không phải có đặc thù sự, giống nhau đều sẽ ở chỗ này ăn qua cơm chiều lại hồi cung đi. Ở ăn cơm thời điểm cũng có thể giao lưu một chút. Tiêu lệnh diễn lúc lắc, ăn cơm trước không vội, ta có lời phải đối người nói. Từ khi tiêu lệnh diễn tử giang nam trở về thành thục không ít, Tiêu lệnh phổ liền không hề đem hắn trở thành tiểu hài tử giống nhau đối đãi Lúc này thấy đệ đệ vẻ mặt nghiêm túc, hắn liền biết muốn nói sự tình rất quan trọng, đứng lên nói, đi thôi, hai ta tản bộ. Huynh đệ hai người ra viện môn, hướng hồ nước bên kia đi, đem tùy tùng toàn lưu tại trên bờ, hai người từ 9 khúc 18 cong trên cầu vào đỉnh giữa hồ. Đỉnh giữa hồ kiến ở hồ nước trung gian, tứ phía đều là thủy. Vì phòng có người trốn ở chỗ này ngay lén. Đình bốn phía cũng chưa loại cái gì hoa mục, tất cả đều xây thành phiến đá xanh. Ngồi ở trong đình, đình nội đình ngoại vừa xem hiểu ngay, là tiêu lệnh phổ cố ý làm người làm nghị sự nơi. Hai người ở bên trong nói một hồi lâu lời nói, tiêu lệnh phổ lại kêu thủ hạ qua đi phân phó vài câu, nói, đem tin tức chuyển tới tam hoàng tử bên người người trong thai liền thành, khắc liền không cần lo cho. Đúng vậy. Đại thủ hạ rời đi, tiêu lệnh phổ đứng lên, được rồi. Ăn cơm. Lấy lao tam tính cách, tất nhiên sẽ đem những việc này liên hệ lên. Cái này tội danh, thái tử là bối định rồi. hắn vui mừng mà vỗ vỗ tiêu lệnh diễn bả vai, ngũ đệ a không nghĩ tới ngươi như vậy có mưu kế. Giả tụng lâm sự vừa ra, kia mấy cái đều ở cha là ai chủ đạo. Phan ngự sử cùng chúng ta tuy không có bất luận cái gì liên quan, nhưng chỉ cần có liên hệ, liền tổng có thể bị người có tâm tra được. Hiện tại trực tiếp đem mục tiêu chuyển rời đến thái tử trên người, chúng ta liền nhẹ nhàng. Tiêu lệnh diễn trong lòng cười khổ. Cái này mưu kế, cũng không phải là hắn nghĩ ra được. Hắn ra vẻ khiêm tốn nói, ta cũng là phái người đi tra xét, mới biết được triệu nguyên khôn là triệu ngũ cô nương thúc thúc, cái này mưu kế mới có cơ hội. Nếu nhị ca biết triệu nguyên khôn tin tức, cũng có thể nghĩ ra biện pháp này. Hai anh em cho nhau thổi phồng trở lại tiền viện ăn cơm. đêm đó, Tam hoàng tử tiêu lệnh hàng bên người liền có người hướng hắn bẩm báo, ra, tiểu nhân hoài nghi kia sự kiện là thái tử ra làm. Từ khi giả tụng lâm bị mất trước, tiêu lệnh hàng liền lệnh người tra chuyện này, muốn biết việc này là do ai sai sự. Hắn tổng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng tra tới tra đi, tựa hồ đều là trùng hợp, sự tình cũng rất đơn giản. Nhưng càng là đơn giản cùng trùng hợp, tiêu lệnh hàng liền càng hoài nghi chuyện này chân thật tính. Nhưng hắn cha xét nửa ngày, hoàn toàn cha không ra có người ở sau lưng gian lận, liền phẳng phất sự tình thật là đơn giản như vậy dường như. Lúc này nghe được thủ hạ bẩm báo, hắn tinh thần rung lên, hỏi, gì ra lời này? Thái tử ra bên người có cái kêu triệu nguyên khôn, là triệu ngũ cô nương thân thúc thúc. Hắn khoảng thời gian trước cùng tuy bình bá phân ra, tìm mọi cách vào chiêm sự phủ Gần đây hắn thế thái tử làm vài lần kém, thập phần đến thái tử ra coi trọng. Năng lực cường, đến thái tử coi trọng, buồn ứng bị đề bạt, có thể trách liền quái ở hắn vẫn ngốc tại tại chỗ bất động, thái tử cũng không có để bạt hắn y tứ. Tiêu lệnh hằng những mày, buồn hẳn là đề bạt, lại không có đề bạt, chẳng lẽ là lo lắng đề bạt sao khiến cho bọn họ những người này chú ý, không hiếu động dùng triệu ngũ cô nương này viên quân cờ. Như vậy tưởng tượng, liền nghĩ đến thông, thái tử muốn đánh cấm vệ quân chủ ý, cảm thấy giả tụng lâm vững bận. Hoặc hoài nghi giả tụng lâm là vài vị hoàng tử thủ hạ người, cho nên ở biết được giả tuấn Trạch cùng các ngũ xong việc, cố ý thông qua triệu nguyên khôn, làm triệu ngũ cô nương đi mời chào các ngũ. Chỉ cần cha quá giả tuấn Trạch là người, liền biết lấy hắn kia xú tính tình, tuyệt đối nhẫn không dưới khẩu khí này. Mà chỉ cần hắn đi tìm triệu ngũ cô nương cha nhi, bê bực người mình khang thời lầm tất nhiên muốn ngảy ra. Hoàng thượng đối biểu thúc từ trước đến nay tôn kính có thêm, Vì làm biểu thúc cao hứng, triệt rất một cái cấm vệ quân tứ phẩm tướng quân tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự. Vì thế, thái tử mục đích liền đã tới. Xem, chuyện này một vòng khấu một vòng, cỡ nào kín kẽ, hoàn toàn chính là một cái tỉ mỉ thiết kế bây giờ. Xem ra, chuyện này tất nhiên là thái tử làm không thể nghi ngờ. Tiêu lệnh hằng sắc mặt dần dần âm châm xuống dưới. Vớt cầm nghĩ nghĩ, hắn phân phó nói, ngày mai lâm chiều làm người buộc tội lại bộ hưu thị lang. Cái này lại bộ hưu thị lang, hắn đã sớm biết là thái tử người, mấy năm nay vẫn luôn phái người điều tra hắn, nắm giữ hắn rất nhiều chứng cứ. Chỉ là trước kia tường an không có việc gì, tiêu lệnh hằng cũng không nghĩ vô duyên vô cơ trọc phải thái tử, mới không có động người này. Thái tử là chữ quân, phía sau có rất nhiều đại thần duy trì, hắn lại nhiều tuổi nhất, ở trên triều đỉnh kinh doanh nhiều năm, không phải hắn có thể trọc đến khởi. Nhưng nếu dám hạ bộ đậu người của hắn, hắn nếu không phản kích, đảo làm thái tử cùng vài vị hoàng tử cảm thấy hắn vô năng. Là thời điểm nên lượng nhất lượng nắm tay. Vì thế sáng sớm ngày thứ hai triệu Như Hi còn không có rời giường, lâm triều thượng lại bộ hưu thị Lang đã bị ngự xử buộc tội. Tiêu lệnh hàng rốt cuộc nhìn trầm trầm người này đã nhiều năm, chứng cứ thu thập đến đầy đủ hết. Bất động mà thôi, vừa động, kêu tất nhiên là muốn người này xuống đài. Vì thế trên triều đình kế giả tụng lâm cái này tứ phẩm tướng quân bị mất trước sau, lại bộ hưu thị lang cái này tam phẩm quan to cũng bị kéo xuống mã. Hạ triều, thái tử liền ở đông cung dít gạo, vì cái gì? Vì cái gì bỗng nhiên bị buộc tội? Bọn họ là chó điên sao? Tóm được người liền cắn Cha, cấp cô hảo hảo mà cha. Thái tử bên này một cha, tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn lập tức làm người thả ra tiếng gió đi. Vì thế Triệu Như Hi đi thư viện lên lớp xong, lại đi huấn luyện kia mấy cái phòng thu chi thời điểm, thái tử bên kia phải tới rồi tin tức. Điện hạ, nghe nói là bởi vì Triệu Nguyên Khôn. Bởi vì Triệu Nguyên Khôn là chiêm sự phủ quan viên, trong khoảng thời gian này làm hai lần kém, được ngài coi trọng. Thiên ngài lại không để bạc hắn. Mà lần này cùng giả tuấn trạch phát sinh xung đột, chính là Triệu Nguyên Khôn chất nữ Triệu Như Hi. Cho nên liền có người cho rằng giả ra sự là ngài Hạ Bộ. Hôm nay chính là tới trả thù chúng ta. Cầu vé tháng, cầu vé tháng, đầy đất lăn lộn cầu vé tháng. Gấp đôi vé tháng tiếp tới, đại gia trong tay có vé tháng chạy nhanh đầu a. 339 chương 339 chương đánh. Chương 339 chương đánh. Triệu Nguyên Khôn. Thái tử giật mình, lúc này mới nhớ tới như vậy cá nhân tới. Triệu Nguyên Khôn bởi vì phân ra Trong lòng thâm hận lão phu nhân cùng Triệu Nguyên Huân, lúc trước tiến Chiêm sự phủ thời điểm vẫn chưa để hắn là tuy bình bá phủ người. Đương nhiên, chính hắn không đề cập tới, thân phận của hắn đại gia cũng là biết đến. Nhưng Triệu Nguyên Huân vô quyền vô thế, không thừa cái bá tước danh hiệu, Chiêm sự phủ người căn bản không đem hắn đương hồi sự, càng không cần phải nói Triệu Nguyên Khôn cái này con vợ lẽ đệ đệ. Sau lại Triệu Nguyên Khôn chính mình bàn sai có khả năng bộc lộ tài năng, mới xem như vào đại gia mắt. Nhưng đại gia chú ý chính là hắn bản nhân năng lực, cũng không có đem hắn trở thành huân quý con cháu. Hôm qua giả tụng lâm bị mất trước hàng tước, tuy là triệu như hi cùng giả tuấn Trạch mâu thuẫn khiến cho, triều đình này đó quyền quý chú ý điểm lại chỉ đặt ở giả tụng lâm bản nhân, đối hắn sau lương chủ tử suy đoán, cùng với tranh thủ hắn không ra tới vị trí trên người, đối hai cái đương nhóm lửa tác tiểu hài tử liền không quá để ý. Vì thế... Thái tử cập hắn phụ ta đám người liền không đem triệu như hy cùng triệu nguyên khôn liên hệ lên. Lúc này biết bởi vì này thúc cháu hai quan hệ, không thể hiểu được bị người vũ hoan, không duyên cớ tổn thất một người tam phẩm quan to, thái tử quả thực sắp khí tạc. Đánh hắn 30 đại bản, têu hắn lăn. Hắn nói, nếu không có người nhìn chằm chằm, sợ coi đây là nhược điểm buộc tội hắn, hắn đều muốn triệu nguyên khôn mạng chó. Đúng vậy từ trước đến nay giúp thái tử xử lý sự vụ thái giám phúc công công đáp ứng một tiếng, lui đi ra ngoài. Trong phòng, bầm báo người nọ lại nói tiếp, mặt khác, chuyện này là tam hoàng tử ra tay làm. Cái kia giả tụ lầm, là tam hoàng tử người. Lao tam. Hảo A. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, chúng ta chờ xem. Triệu Nguyên Khôn trong khoảng thời gian này ở thái tử trước mặt lộ mặt, nguyên tưởng rằng sẽ bị đề bạt, ai biết không có bất luận cái gì động tính. Cấp trên còn đối hắn bất mãn, hắn trong lòng đối thái tử cũng sinh ra một ít toán hận, chỉ là chôn ở đáy lòng không dám biểu lộ nửa phần. Tiên chiêu tranh đấu, không phải hắn cái này liền thái tử bên người đều thấu không đi lên người có thể biết được. Thái tử bên người người tới bắt hắn khi, hắn còn ở trong phòng sao chép tư liệu đâu. Làm cái gì? Các ngươi làm gì vậy? Thấy hai cái hộ vệ đi đến hắn bên người, không nói hai lời liền trực tiếp dẫn theo hắn cánh tay liền ra bên ngoài kéo. Động tác cực kỳ thô bạo, Triệu Nguyên Khôn cảm thấy không ổn, liều mạng dãy ruột, ta là chiêm sự phủ quan viên, là có phẩm giai triều đình mệnh quan, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hộ vệ đối hắn tiếng kêu mắt điếc thai ngơ. Bị hộ vệ nhắc tới bên ngoài, Triệu Nguyên Khôn liền nhìn đến thái tử bên người cái kêu kêu phúc công công thái dám đứng ở nơi đó, hắn cấp trên lý bác đúng giờ đầu túi người mà cùng phúc công công nói cái gì, thái độ thập phần định nọt. Triệu Nguyên Khôn vừa thấy tâm đều lạnh nửa thành Khoảng thời gian trước bởi vì hắn ra nổi bật, buồn đối hắn không có gì hỉ ác Lý bác đối hắn liền bắt đầu cái mui không phải cái mui mắt không phải mắt. Triệu Nguyên Khôn cũng biết Lý bác vì hướng lên trên bò, thường thường nịnh hót thái tử bên người Phúc Công Công, cho hắn đưa hậu lễ, kỳ vọng hắn có thể ở thái tử trước mặt cho chính mình nói tốt vài câu. Có thể nói, hai người bọn họ là một đám người. Chẳng lẽ hắn đây là bị Lý bác hãm hại? Mắt thấy hộ vệ đem hắn ấn ở trường ghế thượng, bên cạnh còn có hai cái hán tử trong tay cầm bản tử, vừa thấy chính là muốn thi lấy bản hình, triệu nguyên khôn càng thêm hoảng sợ, kêu lớn, phúc công công, tại hạ là phạm vào cái gì sai rồi sao? Triều đình hành hình cũng dù sao cũng phải làm phạm nhân biết chính mình phạm vào tội gì đi. Con thỉnh công công cao chi? Phúc công công triều bên này nhìn thoán qua. Hán cùng triệu nguyên khôn đảo không có gì tư thoán triệu nguyên khôn lại có thể làm, cũng uy hiếp không đến hắn một cái nội thị địa vị. Chỉ là hắn đối thái tử trung thành và tận tâm, thái tử nhân triệu nguyên khôn quan hệ thiệt hại một viên đại tướng, hơn nữa từ trước đến nay hiếu kính hắn Lý Bắc vẫn luôn đang nói triệu nguyên khôn nói bậy, phúc công công đối triệu nguyên khôn hoàn toàn không có hảo cảm, căn bản không nghĩ cùng hắn nhiều lời một câu. Lại nói, trên triều đình thái tử cùng hoàng thượng, các hoàng tử tranh đấu, Há là bọn họ những người này có thể đặt ở ngoài miệng nói. Hán chiều đối các hộ vệ làm một cái đánh thủ thế. Hộ vệ hiểu ý, lập tức nhắc tới bản tử, bá bá bá mà đánh lên. Phúc công công, phúc công công triệu nguyên khôn không biết hôm nay có phải hay không chính là chính mình ngày chết. hắn đã hoàn toàn không quan tâm, dẫn theo giọng nói liền kêu lớn. Phúc công công, ta là tuy bình bá triệu nguyên hơn thân đệ đệ, đã bái khôn một tiền sinh vi sư, sang một môn hòa kỹ. Bị hoàng thượng hạ chỉ giáo đại lý tự quan viên về tranh triệu ngũ cô nương, chính là ta thân chất nữ. Con thỉnh công công xem ở ca ca ta cùng chất nữ trên mặt, tha ta một hồi. Ngày thường hắn hận nhất đại phòng người. Nhưng lúc này đại phòng nhất lấy đến ra tay cha con hai lại thành hắn dựa vào. Nếu thật là lý bác thật hãm hại hắn, phúc công công nghe được khô một tiên sinh mấy chữ, hẳn là là có thể bỏ qua cho hắn. Phúc công công vừa nghe đến triệu nguyên khôn không biết sống chết. Còn đem hắn kia gây chuyện chất nữ dọn ra tới, đình chỉ cùng Lý Bác nói chuyện, đã đi tới. Hắn nhìn triệu nguyên khôn, cười lạnh một tiếng nói, hảo kêu ngươi biết, ngươi có hôm nay, chính là lấy ngươi kia có khả năng chất nữ phúc, nhưng chẳng trách thái tử điện hạ. Điện hạ nhưng cho các ngươi thúc cháu hai hại thảm. Cũng là thái tử nhân tử, nếu không, có thể muốn ngươi mệnh. Hắn vung tay lên, cho ta đánh, hung hăng đánh. Chứ bỏ cho hắn lưu một hơi, khác không cần cố kỵ Hộ vệ nghe xong, xuống tay càng thêm lợi hại. Bọn quan viên ở trong nhà môn làm việc, bên người là có thể mang một cái người hầu. Có cái gì chạy chân, báo tin chuyện này, đều có thể phái đi người hầu đi làm. Triệu nguyên khôn tự nhiên cũng là mang theo người hầu. Người hầu nhóm tuy nói không thể tiến bọn họ làm công nhà ở, nhưng vì chủ tử có việc khi có thể tìm được chính mình, đều sẽ ngốc tại đảo tòa một gian trong phòng. Có đôi khi còn có thể giúp đỡ chủ tử cho nhau hỏi thăm chút tin tức. Triệu Nguyên Khôn người hầu A khởi sớm tại nghe được chủ tử tiếng kêu khi, liền từ trong phòng chạy ra. Hắn là cái cơ linh, tuổi chỉ so triệu Nguyên Khôn tiểu vài tuổi, kinh sự cũng nhiều. Lúc này nghe được Phúc Công Công nói, biết chủ tử hôm nay nếu không hảo, chạy nhanh chạy ra đi, tìm giới thiệu triệu Nguyên Khôn đến chiêm sự phủ làm quan một cái tiêu triệu văn quan viên, đem sự tình nói với hắn. Nói hắn tắc một cái túi tiền cấp triệu văn, quy xuống dập đầu nói, cầu xin triệu đại nhân cứu cứu nhà ta ra. Cái này triệu văn bởi vì cùng là họ triệu, lại cùng có bị mẹ cả chèn ép tao ngộ, hơn nữa triệu nguyên khôn cố ý định hót, hai người giao tình vẫn luôn không tồi. Sau lại triệu nguyên khôn phân ra, phủng số tiền lớn làm hắn giúp đỡ mưu sự, hắn liền cũng một ngụm đáp ứng rồi. Hắn trước quan không thấp, phía trên sự tình, triệu nguyên khôn không biết, hắn lại là ẩn ẩn nghe nói. Nghe nói là phúc công công dẫn người tới đánh bản tử, hắn liền đoán được là thái tử ý tứ, nào dám đi giúp triệu nguyên khôn cầu tình. Hú hồ triệu nguyên khôn là hắn giới thiệu tiến vào, chính hắn đều thoát không được căn hệ, é sợ cho người khác nhớ tới nảy cha nhi. Hắn nếu là đi giúp triệu nguyên khôn cầu tình, không phải tìm chết sao? 340 chương 340 ra sao nguyên do? chương 340 ra sao nguyên do? Ta không phải không giúp. Ta chính mình đều phải chịu nhà ngươi chủ tử liên lụy. Triệu văn đuổi mỗi dường như đối A khởi phất phất tay, đứng lên, vội vàng ra cửa. Hắn đến đi tìm một chút chính mình nhân mạch. Nếu là có người lôi chuyện cũ, đem việc này hướng trên người hắn xả, kêu hắn cũng lạc không đến cái gì kết cục tốt. A khởi không biện pháp, chỉ phải ra chiêm sự phủ, tìm được Sa Phu cùng một cái khác gã sai vặn, làm Sa Phu tiêu tiền gọi người chạy chân đi thỉnh làng chung Lại lái xe ở cửa chờ hắn cùng gã sai vặt bỏ tiền mua phụ cận một nhà cửa hàng ván cửa cùng đệm chăn, lúc này mới phản hồi nha môn. Bên trong Phúc Công Công không muốn nghe Triệu Nguyên Khôn chú lên, gọi người dùng phá bố đem hắn miệng cấp lấp kín. Kỳ thật không cần đổ, lúc này 30 bản tử đã đánh đến không sai biệt lắm, Triệu Nguyên Khôn sớm đã vượng mê đi qua. A khởi mang theo ván cửa vào cửa, vừa lúc nghe được Phúc Công Công ở phân phó hộ vệ, đem hắn ném vang ra. Hắn lập tức cùng gã sai vật nâng ván cửa tiến lên, đem vượng mê quá khứ triệu nguyên khôn nâng lên tới, làm hắn ghé vào ván cửa thượng, đắp lên chăn, nâng lên tới liền ra bên ngoài chạy. Hắc, này tùy tùng nhưng thật ra cơ linh. Phúc công công nhìn đến A khởi này một loạt động tác, không khỏi nở nụ cười. A khởi nghe thế bén nhọn tiếng cười, chạy trốn càng nhanh. Đãi đoàn người trở lại triệu ra tam phòng, toàn bộ tam phòng loạn thành một đoàn. Triệu tam phu nhân tô thị thấy trượng phu bị nâng trở về, thành cái hoạt tử nhân, tức khắc tiếng lòng rối loạn, nhào lên đi liền khóc sức mứt lên. Đừng chạm vào đừng chạm vào. Lão lang trung vội vàng ý bảo ma ma nha hoàn đem nàng ngăn lại, ngươi này một phát, hắn chẳng phải bị thương càng trọng Hắn làm hạ nhân đem triệu nguyên khôn nâng vào nhà, đem bà táo dùng kéo cắt hai rửa sạch miệng vết thương, lau dược, lại đem mạch, lúc này mới ra tới khai căn tử. lang Trung Láo ra nhà ta hắn như thế nào? Tam phòng quản gia vội vắng hỏi. Lang trung thở dài, trong ngoài thương rất nghiêm trọng. Lao hủ đã cho hắn lau kim sang dược, lại khai cái phương thuốc trên ăn. Nhà ngươi lão giả thân mình đáy hảo, hảo hảo điều dưỡng hẳn là sẽ không có việc gì. Tô thị vừa nghe như vậy nghiêm trọng, nước mắt lại ngăn không được, thút tha thút thít hỏi, kìa hắn. Khi nào có thể tỉnh lại? Xem tình huống đi, nếu không nóng lên. Đêm nay hẳn là có thể tỉnh lại Quản gia nghe không đáng tin thậy Cầm phương thuốc thanh toán tiền khám bệnh Liền đem này Lang chung đổi đi Đối tô thị nói Phu nhân ngài xem Muốn hay không thỉnh thi Lang chung đến xem Thi Lang chung là tuy bình bá phủ Phủ y yề Hiện vẫn ở tại tuy bình bá phủ Vốn dĩ phân ra Lấy triệu nguyên khôn tính tỉnh Hẳn không thể ly lão phu nhân cùng triệu nguyên hân rất xa Không dính bọn họ một chút biên Nếu hắn thanh tỉnh khẳng định là không muốn lại dùng tuy bình bá phủ phủ y y nhưng thi lang chung y y thuật không tồi, thỉnh hắn tổng so đi bên ngoài thỉnh những cái đó không biết chi tiết lang chung cường. Quản gia cảm thấy, hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Đến nỗi ngự y y, lấy triệu nguyên khôn phẩm dai, còn thỉnh không dạy nổi. A khởi nghe xong lời này, do dự một lát, vẫn là mở miệng nói, phu nhân, tiểu nhân kiến nghị vẫn là khác thỉnh lang chung cho thỏa đáng. Lao ra bị đánh cùng đại phòng triệu ngũ cô nương có quan hệ. Thỉnh thi lang chung tới, cũng không biết hắn có thể hay không tận tâm. Nếu là bất tận tâm, ra liền nguy hiểm. Tô thị cùng quản gia vừa nghe vội hỏi, sao lại thế này? A khởi lắc đầu, tiểu nhân chỉ là nghe xử phạt lao ra phúc công công để ra một miệng, cụ thể như thế nào, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, trước đêm triệu nguyên khôn cứu trở về tới lại nói. Tô thị ở không phân ra khi giả nhu nhược, ở chính mình trong nhà lại là cái có chủ ý. Nàng lập tức phân phó nói, A khởi trước lấy phương thuốc đi bắt dược trên cấp lao ra ăn bảo. Quản gia ngươi đi Vinh Khánh Đường tỉnh Làng Trung, mặc kệ bao nhiêu tiền đều được, thỉnh bọn họ y quán tốt nhất lang Trung tới. Vinh Khánh Đường là kinh thành nổi danh y ghê quán. Chỉ là trước kia tuy bình bá phủ chủ tử có bệnh, đều là thi Làng Trung xem bệnh, không thỉnh quá Vinh Khánh Đường Làng Trung. Không biết bọn họ trình độ như thế nào, được không thỉnh. Hiện tại chỉ có thể tạm thời thử xem. Đại gia đáp ứng một tiếng, phân công nhau đi hành sự. Tuy quốc công trên đời thời điểm, nhất sủng triệu nguyên khôn. Ở hắn khi còn nhỏ cho hắn mời danh sư tới dạy hắn niệm thư, dạy hắn luyện võ. Sau lại tuy quốc công qua đời, triệu nguyên khôn bị lao phu nhân đẻ nặng không thể đi mưu võ tướng chi trước, hắn cũng không bỏ xuống luyện võ. Hơn nữa Triệu Nguyên Khôn hiện tại cũng bất quá 27, 8 tuổi, chính trực trắng niên, thân thể cực hào. Bởi vậy vi dược, ở Vinh Khánh đường lang chung tới xem qua không bao lâu, hắn liền tỉnh lại. Bị hậu lễ, làm a khởi. Đi Triệu Văn trong phủ. Hỏi thăm nguyên do. Triệu Nguyên Khôn hơi thở mong manh mà phân phó nói. Không đem sự tình biết rõ ràng, hắn chết đều không yên phận. Hơn nữa hắn cũng muốn biết chờ hắn đem thương dưỡng hảo sau còn có thể hay không lại trở lại chiêm sự phủ đi. Đúng vậy. Tô Thị Mạt làm nước mắt, mang theo ma ma đi bị một phần hậu lễ, làm á khởi đi triệu văn chóng phủ. Triệu văn là cái tham tài, triệu nguyên khôn lại xưa nay hào phóng, đây là hai người giao hảo một cái rất quan trọng nguyên nhân. Ban ngày ở trong nhà môn sợ người nhìn đến, hắn trực tiếp đem á khởi đuổi đi. Lúc này nghe hạ nhân tới báo, nói á khởi tới cửa, hắn liền biết hẳn là tới hỏi thăm nguyên do. Thả mang theo lễ trọng, hắn liền làm người vào cửa. Trung Cần bá giả tụng lâm bị bãi quan hàng tức sự ngươi biết đi. Chuyện đó nguyên nhân gây ra là triệu ngũ cô nương cùng giả tuấn trạch tranh chấp. Bởi vì triệu ngũ cô nương cùng nhà ngươi chủ tử quan hệ, có hoàng tử hoài nghi là thái tử ra ra tay, trực tiếp đem thái tử ra thủ hạ một cái tam phẩm quan to cấp kéo xuống mã. Thái tử ra khí cực, cho nên mới đánh nhà ngươi ra bản tử, cũng nói làm nhà ngươi ra cút đi. Này chiêm sự phủ sai sự, về sau là không thể làm. Triệu văn nói thở dài một hơi, vì việc này, ta cũng bị liên lụy. Có người thậm chí hoài nghi ta là gian tế, cố ý đem nhà người ra an bài tiến chiêm sự phủ hãm hại thái tử ra. Ta này trước vị, có giữ được hay không đều còn không nhất định. A khởi nghe được kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới chủ tử nho nhỏ một cái con nhi, cả ngày ở chiêm sự phủ bận rộn còn có thể trực tiếp rảo tiến trên triều đỉnh các hoàng tử tranh đấu đi, thành bị thai vạ cá trong trầu. Hiện giờ xem ra, lão Gia có thể giữ được một cái mệnh, đã là thái tử nhân tử. Đa tạ triệu đại nhân cao chi. Chờ ta ra ra bệnh hảo, tất nhiên sẽ tự mình tới tạ đại nhân. Không cần. Triệu văn khoác tay, ta nơi này hắn liền đừng nhớ thương, hảo hảo ở nhà dưỡng bệnh đi. Ngươi về sau cũng đừng tới nhà của ta. Ta vốn định giúp các ngươi một phen, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình tánh mạng đều giúp ném. Ta vẫn là ai lo phận lấy đi. Hắn hôm nay cũng là hiểm chi lại hiểm. Ngươi ở quan trường, không phải ngươi thượng chính là ta hạ, nào có không bị người ghen ghét. Mặc dù là người hiền lành, ai cũng không đắc tội, cũng có người mơ ước hắn mông hạ vị trí, muốn đem hắn lôi xuống ngựa chính mình ngồi trên đi. Cho nên triệu nguyên khôn bị đánh xong, lập tức liền có người nói nổi lên chuyện của hắn. May mắn triệu văn vừa được đến tin tức liền các nơi đi chuẩn bị một phen, thả phụ thân hắn nguyên chính là thái tử bên người lao nhân, cùng phúc công công cũng có vài phần giao tình, chiêm sự phủ có rất nhiều lao nhân là nhìn hắn lớn lên, thân thế thập phần trong sạch, lúc này mới xem như tránh được một kiếp. Hiện tại có thể làm a khởi vào cửa, đã là hắn xem ở triệu nguyên khôn tặng hắn rất nhiều tài vật trên mặt. Hiện giờ đem nói thành hắn lập tức liền bưng trả tiện khách. Câu vẽ tháng Ngày mai chính là tháng này cuối cùng một ngày, đại gia trong tay có vé tháng mau đầu à, đừng lãng phí. Cảm ơn đã bỏ phiếu tiểu khả ái, ngoà ngoà. 341 chương 341 sẽ đến náo sự. chương 341 sẽ đến náo sự. A khởi trở về, cũng không dám trực tiếp đến triệu nguyên khôn trước mặt bẩm báo, mà là lặng lẽ tìm Tô Thị cùng quảng ra, đem triệu văn nói nhất nhất nói. Tô Thị tức khắc tức giận đến cả người phát run, hảo cái đồ lẳng lơ. Ta liền biết đây là cái giảo gia tinh. Nàng một hồi phủ liền rảo đến nhị phòng không được can bình, cuối cùng còn phân ra. Hiện tại lại tới liên lụy lao ra nhà ta. Nàng dặn gió ác khởi ta nghe xong còn như vậy khí, nhà ngươi ra phi tức giận đến hộp máu không thể. Việc này trước đừng cùng nhà ngươi ra nói, chỉ nói là có nhân đấu kỵ hắn làm việc có khả năng, ngại người khát mắt, cho nên ở thái tử trước mặt vào lời giềm pha. Ngươi tặng hậu lễ qua đi. Triệu Văn đáp ứng thế hắn ở thái tử trước mặt cầu tình, nghĩ đến ít ngày nữa liền có kết quả, làm hắn an tâm dưỡng bệnh. Á Khởi liên tục gật đầu, "Tiểu nhân tuân mệnh." Hắn vào Triệu Nguyên Khôn nhà ở, như thế nói, Triệu Nguyên Khôn quả nhiên yên tâm lại, uống thuốc liền nặng nghề ngủ. Tô thị tắc chuẩn bị mang theo nha hoàn bà tử đến đại phòng bên kia đi thảo công đạo. Quản gia vội vàng khuyên nhủ, "Phu nhân, ngài như vậy đi, sợ là chiếm không được cái gì hảo." Ngài chỉ có một chữ miệng Bên kia vài há mồm, lão phu nhân vẫn là trưởng bối, mặc dù bọn họ đối lý, ngài lại có thể lại bọn họ gì? Liên tính bọn họ có tâm bồi thường, lại có thể bồi thường cái gì? Ra con ném, thân mình bạch bạch bị lao đại một hồi tội, liên tính bọn họ đưa tiền tài bồi thường, ta hiếm lạ bọn họ tiền sao? Tô thị cảm thấy hắn nói cực có đạo lý, vội nói, vậy ngươi có cái gì chú ý? Lao ra nếu là biết việc này, tất nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Chúng ta thế hắn đem khí ra, mới là lẽ phải. Hắn hạ rộng, không bằng chúng ta như thế như thế, như vậy như vậy. Tô thị đôi mắt sáng ngời, chú ý này hảo. Triệu như hi cấp tiêu lệnh diễn ra cái này một thạch hai điều chú ý, liền biết triệu nguyên khôn sẽ không có cái gì hảo kết quả. Thái tử vì chính mình thanh danh sẽ không trực tiếp muốn hắn cánh mạng, nhưng tử tội có thể miễn, tội sống khó tha, triệu đánh là không thiếu được, quan càng là đừng nghĩ làm. Đây là nàng mục đích. Đời trước bởi vì triệu nguyên khôn quan hệ, tuy bình hầu trong phủ trăm khẩu người, chết chết, lưu đầy lưu đầy, bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt, không mấy cái có thể có kết cục tốt. Lương đeo nhiều như vậy mà người, đời này triệu nguyên khôn chỉ là bị đánh một đốn, triệu như hy cảm thấy này trừng phạt quả thực quá nhẹ, căn bản không có thể chuộc lại hắn đời trước tạo nghiệp nợ. Nàng cho rằng chuyện này mưu thiên bố cục, ít nhất hai ba thiên hậu mới có thể nhìn đến thành quả. Không nghĩ tới một hồi phủ, liền nghe Chu thị cùng nàng nói, Triệu Nguyên Khôn bị chiêm sư phủ người cấp đánh, là bị nâng trở về. Lão phu nhân cùng Triệu Nguyên Huân, thậm chí Chu thị đều phân biệt ở Triệu Nguyên Khôn cùng Triệu Nguyên Lương hai người bên người từng người chôn nhang tuyến, đối bọn họ hướng đi nắm giữ đến thập phần kịp thời. Bởi vậy Triệu Nguyên Khôn một bị nâng trở về, bọn họ sẽ biết tin tức này. Khi tỉ nhi, ngươi biết hắn bị đánh là cái gì nguyên nhân sao? Chu thị hỏi. Biết Lao Phu Úi Nhân cùng Triệu Nguyên Hân, Chu Thị Kinh Hãi chăm miệng một lời hỏi, Người biết, không trách bọn họ đại kinh tiểu khói, kỳ thật bọn họ ly triều đỉnh tranh đấu thật sự qua xa, không nói bọn họ, đó là Triệu Nguyên Khôn chính mình, đều đến Hoa Hậu lễ đi tìm Triệu Văn hỏi thăm, Triệu Văn cũng là vì có con đường của mình tử mới biết được nội tình. Triệu Nguyên Khôn chính mình đều khó có thể hỏi thăm sự, Triệu Như Hi nói nàng biết, này thật sự là làm tuy bình bá phủ trưởng bồi khó có thể tưởng tượng. Chu Thị vừa rồi kia vừa hỏi, cũng bất quá là thuận miệng vừa nói, cũng không chờ mong Triệu Như Hy có thể cho nàng cái gì đáp án. Ơn, là ta động tay chân. Triệu Như Hy liền phản phất không thấy được ba cái trưởng bối trên mặt kia khiếp sợ đến không dám tin tưởng biểu tình, thần sắc vẫn cứ nhàn nhạt, nhạt, giả ra sự tính ra tới, chúng ta thiếu sư phụ ta, chấn Nam Vương phủ nhân tình, cũng chọc giả ra như vậy cái địch nhân. Không lợi dụng chuyện này hoạch điểm lợi, chẳng phải mệt lớn. Dù sao mặc dù không có này vừa ra, tam thúc đối chúng ta hận ý cũng không phải ít. Có cơ hội làm nhà chúng ta xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Mặc dù không có tham dự đoạt đích thai hoàng ẩm, mặc kệ hắn hướng lên trên bò, đối chúng ta cũng thực bất lợi. Chi bằng trực tiếp đem hắn đánh bại, làm hắn rốt cuộc phiên không dậy nổi bỏ song tới. Nghe được lời này, Lão Phu Nhân, Triệu Nguyên Huân Chu Thị sau một lúc lâu nói không ra lời. Triệu Như Hi thấy bọn họ như vậy, Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có nói nữa. Nàng biết, nàng lời này sẽ cho bọn họ rất lớn đánh sâu vào, bọn họ sẽ cảm thấy nàng thủ đoạn lợi hại đến làm người tim đập nhanh, sẽ cảm thấy nàng tàn nhẫn độc ác. Nhưng nếu muốn ở hai năm sau dẫn bọn hắn rời đi thế cư kinh thành, dọn đến Giang Nam đi, nàng phải làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước nhận thức đến nàng năng lực cùng năng lượng. Ngay từ đầu hồi phủ thời điểm cho bọn hắn lưu lại như vậy ấn tượng, tự nhiên không tốt. Nhưng trải qua giai đoạn trước một chút trải tràn, ở bọn họ đều tán thành nàng năng lực, hiểu biết đến nàng phẩm hạnh, làm nàng nắm giữ tuy bình bá phủ lời nói quyền sau, làm cho bọn họ tiêu hóa tiêu hóa, bọn họ vẫn là có thể lý giải cùng tán thành nàng cách làm. Rốt cuộc bọn họ không phải người hồ đồ, cũng không phải thánh mẫu thánh phụ. Triệu Nguyên Khôn là cái đại thai hoàng ẩm, mặc dù nàng không ra tay, bọn họ lúc sau cũng đến phí đại lực khí ra tay đem Triệu Nguyên Khôn cấp xử lý. Giữa hổ vì hoạn đạo lý, mọi người đều hiểu. Thừa dịp Triệu Nguyên Khôn hiện tại còn nhỏ yếu, nhất cử đem hắn đánh ngã mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Quả nhiên, khiếm sợ tiêu hóa trong chốc lát sau, ba người đều tiếp thu tốt đẹp. Triệu Nguyên Huân cùng Chu thị tự mang lược kính, trực tiếp chính là ta nhãi con lợi hại, ta nhãi con thông minh, ta nhãi con cử thế vô song cảm khái. Lao phu nhân nhìn về phía Triệu Như hy ánh mắt tắc mang lên vài phần kính sợ. Ngươi làm như thế nào được? Lao Phu Nhân hỏi, Triệu Như Hy lắc đầu, các ngươi không cần hỏi nhiều. Chuyện này, nhiều nhất chính là tam thúc chịu ta cùng giả ra sự liên lụy, bị thái tử giận chó đánh mèo mà thôi. Mặt khác, các ngươi coi như cùng chúng ta không nửa điểm quan hệ. Ba người gật gật đầu, lẫn nhau xem một cái, trong lòng vô hạn cảm khái. Lúc trước Triệu Như Hy hỏi bọn hắn sẽ xử trí như thế nào Triệu Nguyên Khôn, bọn họ đem Triệu Như Hy đương tiểu hải tử, làm nàng đường động. Hiện tại triệu như hi vô thanh vô tức liền đem triệu nguyên khôn cấp làm nằm sắp xuống, nói cho bọn họ, các ngươi đừng động cũng đừng hỏi, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Này nhân vật đổi đến cũng quá nhanh đi. Triệu như hi lo lắng tam phòng nháo tới cửa tới, ba người có vẻ trộn dạ, trước cho bọn hắn làm tâm lý xây dựng, bọn họ sẽ không thiện bãi căng hưu, tất nhiên muốn tới cửa nháo. Tuy nói là bởi vì ta chọc tới giả tuấn Trạch mới liên lụy tam thúc, nhưng ta có cái gì sai. Chẳng lẽ vì tam thúc không bị liên lụy, ta phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Người khác khinh nhục đến ta trên đầu, ta phải ngoan ngoan chịu nhục Trên đời không như vậy đạo lý. Cho nên bọn họ mắng đến một khi, ta đừng túng, trực tiếp mắng trở về chính là. Khuê nữ người nói rất đúng. Vừa nghe triệu như hy lời này, chu thị quả nhiên sinh khí. Nàng đã khí giả tuấn trạch khinh người quá đáng, bại hoại triệu như hy thanh danh, lại tức triệu nguyên khôn không nói đạo lý. Vì chính mình tiền đồ liền không màng chất nữ chết sống. Đến nỗi triệu nguyên khôn là nhà mình khuê nữ sử kế mới làm hắn rơi vào cái này chàng, có chuyện này sao? Không nghe nói qua, không biết. Dù sao quên đi trung gian phân đoạn, chỉ đã thấy ra đầu cùng kết quả liền hảo. 342 chương 342 đánh nhau rồi. Chương 342 đánh nhau rồi. Nương, ta phỏng trừng nàng không dám vào phủ tơi nháo, có tổ mẫu cùng ngài ở. Náo loạn nàng cũng chiếm không được hảo, hơn nữa hư không được ta thanh danh, không đạt được nàng mục đích. Bác Ninh nàng trời xa đất lạ, họa viện cùng thư viện người đều thiên hướng ta, nàng nghĩ đến cũng không dám đi. Nhất thích hợp nàng tìm phiền thoái địa điểm chính là nhà ta cửa này đầu hẻm. Thời gian phòng trừng chính là ta chạm vạng hạ học thời điểm. Lúc này người đến người đi, nàng đem ta đổ ở đầu hẻm mắng một đốn đánh mấy bàn tay, cũng có thể xả xả giận, bại hoại bại hoại ta thanh danh. Chú thị vừa nghe liền khẩn trưng lên, kia không bằng nhiều phái mấy người đi theo ngươi. Hoặc là dứt khoát trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại Bắc Ninh trong nhà hoặc trong thư viện tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Chịu như hi nở nụ cười, ta nếu là lánh, tam thẩm chẳng phải đắc ý. Lại nói, chỉ có ngàn ngày làm tặng, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Không cho tam thẩm ở chỗ này nháo một hồi, chờ tam thúc thân thể năng động, không chuẩn có thể nháo đến Bắc Ninh đi. Đến lúc đó các ngươi ngoài tầm tay với, chi bằng ở chỗ này náo hảo. Ba vị trưởng bối tưởng tượng cũng là. Triệu Nguyên Khôn còn nằm ở trên giường không động đậy, Tô Thị hoán khí lại đại cũng không dám lấy trượng phu thân thể nói giỡn, không dám di chuyển hắn, tam phòng hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ. Bởi vậy có thể tới tìm nàng phiên thoái, chính là Tô Thị bản nhân. Tô Thị chính là cái nội trạch phụ nhân, không dám đi trời xa đất lạ bắc ninh, nàng cũng không dám đi kinh thành trên đường cái nháo. Lo lắng thái tử biết, hiểu lầm nàng trong lòng oán hận. Nàng cũng chỉ có thể tại đây đầu hẻm náo. Nhưng triệu nguyên khôn liền không giống nhau. Nếu đều phải náo một hồi, kia không bằng làm tô thị tại đây đầu hẻm náo. Bọn họ có thể kịp thời đổi tới, triệu như hy đối phó tô thị cũng không khó. Triệu như hy nói, nương, ngài chỉ cần làm người nhìn chầm chầm tam phòng cửa, lại ở ta phóng vãn học canh giờ phái người chú ý đầu hẻm. Tam thẩm nếu là lánh một đám người ra phủ tới chỗ này thủ, ngài ở nàng nháo lên thời điểm ra phủ tới chi viện ta liền thành. Hảo, ta đã biết. Đừng sợ, đến lúc đó tổ mẫu cũng đi. Định không cho kêu họ tô khi dễ ngươi. lão phu nhân nói. Triệu Nguyên Hân môi giật giật, nhưng vẫn là đem ta cũng đi bà chưa nuốt đi xuống. Tam phòng chỉ xuất động tô thị, đó chính là các nữ nhân chiến tranh. Hán cái này anh chồng liền không hảo ra mặt. Nếu không hảo thuyết không dễ nghe, triệu như hy lắc đầu, tổ mẫu ngài đừng đi, nhiều nhất làm kim ma ma hoặc là Nguyễn ma ma đi theo ta nương già tới là được. Đối phó tam thẩm, con dùng không làm phiền ngài lao tự mình ra mặt. Thành! Đến lúc đó nhìn kỹ hăng nói. Lao phu nhân nói. Thương lượng thỏa đáng, triệu như hy lúc này mới trở về tu trúc viện, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai nàng cứ theo lẽ thường đi đi học, khóa sau huấn luyện phòng thu chi. Ăn bài sửng việc, đi họa viện ngốc hơn một canh giờ, bận bận rộn rộn một khắc không ngừng nghỉ, một ngày thời gian liền lại đi qua. Nàng vẫn là cùng khang thời lầm, nô tông đám người một đạo trở lại kinh thành, vào thành từng người tách ra, hướng các gia phương hướng đi. Cứ việc triệu nguyên khôn sự lỗ bá cùng cao vệ cường đám người không biết, nhưng xe ngựa đi vào đầu hẻm khi, lỗ bá vẫn theo bản năng mà thả chậm tốc độ xe, ánh mắt nhìn quét chúng quanh. Cao vệ cường càng là độ cao tập trung lực chú ý. Cái này đầu hẻm chính là sự cố thi đố đoạn đường. Một hồi là triệu tĩnh lập tới đón xe, một hồi là triệu như ngữ tới đón xe. Phía trước lần đó bởi vì triệu tĩnh lập uống xong rượu, đồng nhiên xong tới, thiếu chút nữa không bị thương cô nương. Cho nên lô ba cùng cao vệ cường mỗi ngày tới rồi nơi này liền phá lệ cẩn thận. Này đánh giá. Cao vệ cường liền mắt sắc mà liền nhìn đến tam phòng một cái hạ nhân bỗng nhiên từ tưởng cùng ra tới, đứng dậy liền đi phía trước chạy, như là ở mai phục tìm hiểu tin tức giống nhau. hắn vội vàng đánh mã đến cửa sổ xe trước bẩm, cô nương, tam phòng có cái hạ nhân tựa hồ ở chỗ này tìm hiểu tin tức. La thị cùng cao thang mấy người lập tức khẩn trưng lên. Mã thắng còn ở thu xếp sường sự, sự, triệu Nguyên Huân cũng không yên tâm quê nữ, cho nên vẫn làm cao vệ cường lưu tại triệu như hy bên người. La Thị chờ mấy cái định tốt tân hộ viện tắt trực tiếp thượng cương. Đã nhiều ngày Chu Thị sửa sang lại rửa sạch trong phủ hạ nhân, một lần nữa chế định trong phủ quy định, Triệu Nguyên Khôn bị đánh sự, tối hôm qua cũng không có chuyển tới đại phòng hạ nhân trong hai. Đại gia càng là không thể tưởng được Triệu Nguyên Khôn bị đánh cùng Triệu Như Hi có quan hệ. Chuyện này liên lụy cực đại, Triệu Nguyên Huân Chu Thị cùng Triệu Như Hi cũng không hảo cùng cao vệ cường đám người nói. Nhưng nương giả ra sự. Triệu Nguyên Hân tối hôm qua lại gõ quá triệu như hy mấy cái hộ viện, hiện tại mọi người đều có chút thần hồn nát thần tính. Triệu như hy không chút hoang mang mà phân phó, la mụ mụ, trong chốc lát người hộ ở ta bên người. Cao thăng, người đợi chút tìm cơ hội hồi phủ kêu bá ra cùng phu nhân. Có nàng tối hôm qua nhắc nhở, tô thị hành động, chú thị khẳng định đã biết. Chỉ là cao thăng không chạy một chạy, liền có vẻ quá giả. Tô Thị trở về đem chi tiết cùng Triệu Nguyên Khôn một miêu tả, Triệu Nguyên Khôn đối nàng kiềng kỵ sẽ đề cao đến đỉnh điểm, lần tới đối phó nàng đã có thể không phải loại này cấp bậc thủ đoạn. Diễn trò làm nguyên bộ, bất luận cái gì chi tiết không thể bùng tha. Đại gia nghe được nàng này phân phó, đều không thể hiểu được, không biết trong chốc lát sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là thần sắc khẩn trương mà đáp ứng rồi. Cô nương, muốn hay không đi nhanh chút? Lô bá ở phía trước hỏi. Không cần. Chiếu bình thường tốc độ liền thành, có thể hơi thả chậm chút tốc độ, nếu là có người sông tới chú ý đừng đụng phải người. Triệu Như Hi mới vừa nói xong, liền nghe La Thị cưới ngựa ở ngoài cửa sổ xe một tiếng kinh hô, nha, mau xem. Triệu Như Hi vừa định xốc cửa sổ xe, liền nghe La Thị nói, cô nương, là tam phu nhân, mang theo một đám người đem giao lộ đều cấp ngăn chặn. Lô bá xe ngựa cũng chậm rãi ngừng lại. Cao vệ cường đã phân phó cao thang Người đánh mã trở về chạy, từ ngõi nhỏ kia đầu chuyển qua đi, hồi phủ bẩm báo bá ra, phu nhân. Cao thăng lên tiếng, quay đầu ngựa lại liền trở về chạy. Ngăn lại hắn. Tô thị thanh âm từ trước mặt chuyển đến. Đầu ngõ xuất hiện vài người, trực tiếp đem ngõi nhỏ ngăn chặn. Cao thăng không biết có phải hay không nên xông vào đi ra ngoài. Nếu muốn xông vào, thế tất muốn người muốn bị thương, không phải hắn bị thương, chính là những người đó bị thương. Hắn quay đầu lại xin chỉ thị mà nhìn về phía chính mình cha. Triệu Như Hy đã tử trong xe ngựa xuống dưới, trực tiếp phân phó cao thăng nói, trở về đi. Nàng nhìn về phía Tô Thị. Tô Thị lánh một đám người bước nhanh đã đi tới, đi đến Triệu Như Hy trước mặt, dương tay liền tưởng phiến nàng cái tác, lại bị xuống ngựa sớm có phòng bị La Thị chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Cho ta đánh. Tô Thị chính mình đánh không, liền cho nàng phía sau nha hoàn bà tử ra lệ. Nàng tiếng chưa lạc, một cái bà tử liền bay nhanh mà sông lên, một trường hướng triệu như hy trên mặt tiếp đón. La thị vừa mới mới ngăn lại tô thị, thân thể còn không có tới kịp chuyển qua tới, không khỏi khẩn trương, têu lên, cô nương cẩn thận. Thanh phong cùng điểm dáng không nghĩ tới tô thị không nói một lời liền trực tiếp vung tay đánh nhau, nhất thời không phản ứng lại đây, cứu trị không nổi. Nhưng thật ra cao vệ cường sớm coi chuẩn bị, một chân đem kêu bà tử đá đi ra ngoài. Cũng không biết là tô thị chủ ý, vẫn là tam phòng quản gia ra chủ ý. Các nàng phối hợp nhưng thật ra cực lợi hại. Hạ quyết tâm hôm nay tất nhiên muốn đem triệu như hy hung hăng mà tấu một đốn. Vừa rồi bà tử sông tới khi, có người liền đi theo bên người nàng cùng nhau vọt lại đây. Chờ cao vệ cường đem bà tử đá ra đi không kịp thu thế khi, một khắc cường tráng phụ nhân đã vọt tới triệu như hy trước mặt. Cầu vẽ tháng, tiếp tục cầu vẽ tháng. tháng cuối cùng một ngày, Đại gia trong tay có vé tháng chạy nhanh đầu Nga, đừng quá thời hạn trở thành phế thải. Mặt khắc đặt trước đại gia ngày mai giữ gốc vé tháng. Cảm ơn cấp linh thủy đầu phiếu tiểu khả ái nhóm, ngoạng ngoạ. 343 chương 343 đoạt ta xuất diễn. chương 343 đoạt ta xuất diễn. Nhưng triệu như hy dùng hệ thống sở ra công nghệ đen nhanh nhẹn hoàn, không riêng thân thể nhanh nhẹn, ánh mắt cũng thực ngại bén. Ở người khác xem ra kia phụ nhân xông tới cực nhanh. Bàn tay càng là đột nhiên không kịp phòng ngửa bay thẳng đến trên mặt nàng phía tới, nhưng xem ở triệu như hi trong mắt, nàng động tác lại là cực trởm. Nơi tay trưởng rôi đến nàng trước mặt khi, nàng thông rong nhẹ nhàng mà đem thân thể hướng bên cạnh sườn sườn, còn bất thời giờ vươn chân vớ một chút, kia phụ nhân tức khắc phác cái không, thẳng tóc mà té trên đất, phanh mà một tiếng, có trọng tải thân thể ngã trên mặt đất, tập đến mặt đất đều hơi chấn một chút, đại gia động tác đều ngừng lại một chút, Hôn loạn trường hợp an tĩnh một cái trước mắt. Triệu Như Hi mang theo khóc nức nở tiếng kêu ngay sau đó văng lên, tam thẩm, người đánh ta làm cái gì? Ta làm sai cái gì người muốn đánh ta? Ô oh, oh. Vừa rồi phụ nhân động tắc quá nhanh, Triệu Như Hi động tác liền càng mau đại gia lại đều ở dối ghen gian, không thấy thế nào đến rõ ràng. Lúc này thấy Triệu Như Hi bụn mặt khóc ra tới, mọi người đều cho rằng nàng bị phụ nhân bàn tay đánh tới. Thanh Phong lập tức khẩn trương tiến lên, cô nương ngài không có việc gì đi. La Thị vừa đến cô nương bên người làm hộ viện, vừa rồi lại được cô nương dặn dò, thời khắc ngấu chốt còn không có có thể bảo vệ cô nương, nàng lại tức lại cốc, một chân đem đang muốn bỏ dậy phụ nhân lại đá ngã xuống đất. Một chân đạp lên phụ nhân trên lưng, La Thị tức giận mà đối với Tô Thị Hồ, người làm gì vô duyên vô cớ đánh nhà ta cô nương. Đừng tưởng rằng phân ra nhà ngươi láo ra đương quan liền có thể muốn làm gì thì làm. Thiên tử dưới chân, tệ thế hành hung, ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp. Triệu như hy anh dũng sự tích, la thị nhưng không thiếu nghe trượng phu mã thắng nói lên. Cho người ta khấu trụt mũ chiêu số, chính là mã thắng từ triệu như hy bên người học được, lại chuyển thủ cấp la thị. Hiện tại la thị lập tức sống học sống dùng. Tô thị từ trước đến nay quán ái trang nu nhược, nàng lựa chọn tới nơi này nháo. Chính là muốn cho đại gia đồng tình nàng. Nàng gặp qua triệu như hy ngạnh cương ngụy thị tình cảnh, biết triệu như hy là cái tính cách cương ngạnh người, lại cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, chịu không nổi kích, nàng ở đại gia không phản ứng lại đây trước đem triệu như hy đánh một hồi, lại khóc một hồi, đến lúc đó tự nhiên giành được đại gia đồng tình, bại hoại triệu như hy thanh danh, nàng liền đạt tới mục đích. Đến lúc đó nàng về đến nhà trực tiếp đóng cửa không ra, chú thị tới tìm phiền thoái cũng không cho vào. Đại phòng lần này cũng chỉ có thể nhận tài. Nhưng nàng không nghĩ tới sự tình hoàn toàn không ấn kịch bản đi. Tính cách cương ngạnh triệu như hi thế nhưng không ngạnh giang. Thế nhưng nhu nhu nhược nhược mà khóc lên. Tô thị trực tiếp đều ngây ngẩn cả người. Này không phải nàng xuất diễn sao. Triệu như hi như thế nào trực tiếp đoạt nàng việc. Bên cạnh bà tử thấy tô thị thời khắc mấu chốt sướng sở. Không khỏi gấp đến độ đẩy tô thị một phen. Tô thị lúc này mới phản ứng lại đây cũng chạy nhanh khóc lên, thút tha thút thít nói, cái gì làm quan. Lao ra nhà ta quan đều bị ngươi này rào ra tinh cấp rào không có. Nàng dùng khăn tay dùng sức xoa nhẹ một phen đôi mắt, làm hốc mắt trở nên hồng hồng, nhìn về phía mọi người nói, đại gia bình phân sự, lao ra nhà ta hảo hảo mà ở chiêm sự phủ làm quan, thiên ta vị này hảo chất nữ muốn đi trêu chọc chung cần bá phủ thế tử, liên lụy đến lao ra nhà ta bị đánh một đốn. Hôm qua đưa về tới, cũng chỉ thừa một hơi. Nếu không phải hán phúc lớn mạng lớn, chúng ta liền thành cô nhi quả phụ, ô ô. Tô thị một bên nói một bên cột thịt hoa lê dính hạt mưa, nhìn dáng vẻ thật là đáng thương. Nhưng mọi người xem hướng nàng ánh mắt lại quái quái. Nếu tô thị tuổi trẻ 10 tuổi, hoặc là đoạt ở phía trước khóc, không chuẩn còn có thể giành được đại gia hai phân đồng tình. Nhưng triệu như hy mới 14 tuổi, so nàng tuổi trẻ, so nàng xinh đẹp, Còn so nàng khóc đến càng đáng thương, càng quan trọng là bị đánh, khóc ở tô thị phía trước. Muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn tiên cơ có tiên cơ, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, mọi người thiên bình trực tiếp liền chiều nàng nghiêng. Nay tiểu cô nương đáng thương nột, rõ ràng bị người đánh còn bị người bắt nước bẩn. Chập chập chập, thật là đáng thương. Có người nhịn không được ra tiếng nói, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, đánh người còn tưởng trang đáng thương. Còn tưởng bại hoại nhân gia cô nương thanh danh. Nhà ai có như vậy thân thích, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Cũng không phải là... Ngươi không thấy được nàng vừa rồi hùng hổ mà dẫn dắt một đám nha hoàn bà tử, đi tới liền trực tiếp hướng nhân gia cô nương trên mặt phiến, vài người vây quanh đi lên. Vừa chuyển mặt nàng đảo khóc thượng. Nữ nhân này chẳng lẽ là con hát xuất thân đâu. Tô thị nghe xong, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Nhưng chịu như hi bên kia còn không chịu buông tha nàng. Nàng lau khô nước mắt, hút cái mũi, tựa hồ ở cực lực khống chế chính mình cảm xúc, nhìn tô thị bi bi thương thương nói, tam thẩm lời này. Ta thật là không thể lý giải. Ta hảo hảo trên mặt đất ta học, mỗi ngày không phải thư viện chính là trong nhà, có từng treo chọc người khác. Người khác còn thôi. Người cái làm trưởng bối, hướng chất nữ ta trên người bắt nước bẩn, cố ý ở trên đường cái lấp kín ta, bại hoại ta thanh danh. Rốt cuộc vì sao? Ta tự nhận cũng không từng không tôn kính tam thầm ngươi, rốt cuộc cái gì thù cái gì hoán, ngươi muốn như vậy bại hoại ta thanh danh. Nói, nàng lại bi thiết mà khóc lên. Mọi người xem hướng tô thì ánh mắt liền càng thêm chán ghét. Nữ tử nhất quan trọng chính là thanh danh. Nhưng một cái trường bối, cô ý chạy đến trên đường tới bại hoại chất nữ thanh danh, mặc kệ nguyên do là cái gì, đều quá bị hồi, quá âm ngoan chút. Chịu như hi biểu diễn còn không có xong Nàng một tay bụng mặt, 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, một bộ muốn cho nước mắt chảy ngược trở về quật cường bộ ráng, húng chi, tam thúc ở chiêm sự phủ làng quan. Chiêm sự phủ là địa phương nào mọi người đều biết. Ta một cái vô quyền vô thế tiểu nữ tử, có cái gì bản lĩnh có thể làm tam thúc bị đánh, có cái gì bản lĩnh làm tam thúc ném quan. Tam thẩm lời này, hơi có đầu góc người đều biết không đáng tin tuệ. Ngài liên tính muốn tìm ta phiền thoái, cũng thỉnh tìm cái đáng tin cậy chút lý do. Đúng vậy, chiêm sự phủ chính là thái tử phủ nha. Không nói trước mắt cái này tiểu cô nương, đó là kia trong cung nương nương, muốn đánh chiêm sự phủ quan viên bản tử, trên tháng trước, đều dễ dàng làm không được. Nữ nhân này lý do cũng quá gượng ép đi. Trong đám người có người phủ hòa nói, cũng không phải là vô tri phủ nhân thật đáng sợ. Ngươi liền tính muốn tìm phiền thoái cũng nên hỏi thăm rõ ràng lại bịa chuyện đi. Tô Thị Lông mày một dựng muốn nói chuyện, chịu như hi nơi nào cho nàng cơ hội, làm ra kích động bộ dáng rảnh trước khóc hô, mặc kệ tam thẩm ngươi có cái gì hiểu lầm, ngươi đi trong phủ tìm tổ mẫu, tìm ta nương, tổng có thể đem sự tình nói rõ. Vì sao phải ở chỗ này đổ ta, lấy một đám người tới đánh ta? Ô ô ô ô! còn có thể vì cái gì? Chính là ỉ thế hiếp người bái. Cảm thấy tam lão ra làm quan run đi lên, liền nghị đến khi dễ chúng ta đại phòng người. Nàng lại lo lắng chọc lão phu nhân không mau bị người mắng bất hiếu, liền nghị đến miết cô nương này viên mềm quả hồng, nhục nhã cô nương đâu. La thị cười lạnh vai diễn phụ. Ai dám khi dễ nữ nhi của ta. Một thanh âm tử tô thị mặt sau truyền đến. Triệu như hy nâng lên hai mắt đấm lệ, kinh hỉ mà kêu một tiếng, nương. Vội vàng chiều chu thị phương hướng đi rồi hai bước. Lại là Chu Thị được hạ nhân bẩm báo, kịp thời chạy đến. 344 chương 344 Á Khẩu không trả lời được. chương 344 Á Khẩu không trả lời được. Chu Thị là trạch đấu tay ra đời, tự nhiên biết chi tiết quyết định thành bại đạo lý. Tô Thị nơi này vừa động thủ, nàng lập tức liền toát ra tới, kia cũng quá giả đi. Đến lúc đó mặc kệ thế nào, mọi người đều đến nói các nàng thiết kế khi dễ Tô Thị. Tô thị hao hết tâm tư tuyển như vậy cái đầu hẻm, muốn bại hoại triệu như hy thanh danh. Chu thị tự nhiên không thể cô phụ nàng này phiên dụng tâm lương khổ. Nàng đến làm tô thị chính mình tại đây đầu hẻm nổi danh. Đương nhiên, đây cũng là thành lập ở đối triệu như hy cực có tin tưởng cơ sở thượng. Triệu như hy như thế thông minh có khả năng, chu thị tin tưởng ở cao vệ cường, la thị đám người hộ vệ hạ, nàng là tuyệt đối sẽ không có hại. Cho nên mới tại hạ nhân vào phủ bẩm báo lúc sau mới ra cửa Lúc này nàng đi tới Thừa dịp tô thị còn không có phản ứng lại đây Bang mà một tiếng giòn vang Tô thị bạch bạch gương mặt tức khắc xuất hiện năm cái dấu ngón tay Người Người dám đánh ta Tô thị bụng mặt Không dám tin tưởng mà nhìn chu thị chu thị ở trong mắt nàng Từ trước đến nay là khoan dung rộng lượng Trước kia mặc dù nàng cùng Nguyễn Thị nói chuyện làm việc có chút quá mức Chú thị đều sẽ một sự nhịn chín sự lành, vì tuy bình bá phủ đại cục không cùng các nàng so đo. Nàng thật sự không nghĩ tới chu thị sẽ ở trước mắt bao người động thủ cho nàng một bạc thai. Người đánh nữ nhi của ta, ta đánh ngươi không được. chu thị lạnh lùng nói, ngươi khi dễ nữ nhi của ta, chạy đến nơi đây tới bại hoại nàng thanh danh. Ta đánh ngươi một bạc thai vẫn là nhẹ. Nàng chỉ chỉ tô thị phía sau những cái đó nha hoàn bà tử, tô thị. Ngươi năng lực a lãnh nha hoàn bà tử chạy đến đầu hẻm tới đánh người, ngươi là cảm thấy lao tam đương thiên đại quan, có thể muốn làm gì thì làm có phải hay không? Tô thị bi phẫn. Nàng chỉ vào triệu như hy nói, ngươi biết nàng làm cái gì? Nàng làm cái gì? Chu thị chính là muốn đem sự tình ngọn nguồn dẫn ra tới, dễ làm chúng giải thích rõ ràng. Loại sự tình này kiêng kỵ nhất chính là nửa che nửa lộ, dẫn tới người vô cớ suy đoán. Như vậy dễ dàng lời đồn đãi nổi lên bốn phía, càng truyền càng oai, đến lúc đó tưởng lại làm sáng tỏ liền khó khăn. Nàng vô duyên vô cơ mà, vì sao phải treo chọc chung cần bá phủ. Dẫn tới người khác tới trả thù, làm hại nhà ta ra bị đánh đến chỉ còn một hơi, nâng khi trở về cả người đều là huyết, ta thiếu chút nữa không hồn phi phách tán. Tô thị lại khóc lên. Vô duyên vô cơ treo chọc chung cần bá phủ. Chu thị cười lạnh một tiếng. Nàng nhìn quét vây xem mọi người liếc mắt một cái, chung cần bá thế tử bức bách thợ thủ công, bước cho nhân ra cùng đường. Nàng đem các ngũ bi thảm tao nộ tinh tế nói một lần, lại nói, nữ nhi của ta cũng không biết này đó, lúc ấy yêu cầu thỉnh thợ thủ công, nghe nói kia các ngũ tay người hảo, liền trực tiếp thỉnh. Chư vị, liền tỉ như ngươi nghe nói nơi nào đầu bếp làm được một tay hảo đồ ăn, nhà ngươi muốn bại yến hội, đi thỉnh hắn tới cấp nhà ngươi làm yến hội giống nhau. Ai biết hắn trước kia có cái gì tao ngộ đâu. Đại gia thẳng gật đầu. Mọi người đều là huân quý, đều là bá tước. Chúng ta tuy bình bá phủ tuy không người ở trong chiều làm quan, nhưng cũng tốt xấu có tước vị cho người. Nhưng kia chung cần bá thế tử không rên một tiếng, trực tiếp liền giống như như vậy chu thị chỉ chỉ tô thị, ở trên phố ngăn lại nữ nhi của ta, mở miệng lục nhã, lại uy hiếp nói làm ta cả nhà cửa nát nhà tan. Nữ nhi của ta cũng không phải không nơi nương tựa. Nàng đã bái cái lợi hại sư phụ, chính là khô mộc tiên sinh, lại cùng Trấn Nam Vương Phủ Khánh Dương huyện chúa là cực hảo tỉ muội Này hai phủ liền phái người hướng đi chung cần bá cầu tình. Không biết sao chuyện này đã bị ngự xử đã biết, chung cần bá bị buộc tội, trực tiếp thôi quan hàng tước. Chư vị nói nói, này quan nữ nhi của ta chuyện gì? Chẳng lẽ nàng còn không thể thỉnh thợ thủ công? Chung cần bá thế tử khinh nục uy hiếp nàng. Khang gia cùng Trấn nam vương phủ phái người hảo nôn tới cửa cầu tình, lại có cái gì sai? Kia chung cần bá bị bộ tội, bất quá là chính hắn ở trên triều đình đắc tội người, người khác bắt lấy cơ hội này buộc tội hắn, này cùng nữ nhi của ta có quan hệ gì? Hiện tại khét ngược, Tô thị làm thầm thầm, chất nữ ở bên ngoài đã chịu khinh nục không biết đến thăm trấn an chất nữ, làm quan tam thúc không biết thế nàng nói một tiếng công đạo lời nói. Tô thị hiện tại còn chạy đến đầu hẻm tới nói cái gì trêu trọc chung cần bá thế tử, nói được thật không minh bạch, vọng tưởng lầm đạo đại gia, bại hoại nữ nhi của ta thanh danh. Đại gia bình phân xử, người này rốt cuộc gia sao dắp tâm. Ta thân thiết hoài nghi nàng cùng kia chung cần bá phủ là một đám người. Nhìn xem này đổ lộ nhục nhã người chiêu số quả thực cùng ra một chuyện Tô thị thấy mọi người đều bị chu thị nói được liên tiếp gật đầu, nóng nảy, sao có thể. Chúng ta cùng kia chung cần bá phủ hoặc không nửa điểm liên lụy. Lao ra nhà ta còn bởi vậy sự bị đánh đến thiếu chút nữa không có mệnh, còn ném thật vất vả mưu con nhi, chẳng lẽ chính chúng ta hại chính mình không thành. nay tất cả đều là bởi vì hy tỉ nhi chọc người khiến cho. Nhìn lao ra thiếu chút nữa mất mạng, ta tới thảo cái công đạo không phải hẳn là sao. Đại gia vừa nghe cũng có đạo lý, liền lại nhìn về phía chú thị, xem nàng nói như thế nào. Ý của ngươi là nói Trung cần bá phủ muốn trả thù, không tới trả thù chúng ta vô quyền vô thế đại phòng cùng hy tỉ nhi bản nhân, ngược lại trả thù đến phân ra lại ở chiêm sự phủ làm quan tâm láo ra trên người. Chu thị hỏi. Tô thị cứng họng. Trên triều đình đoạt đích chi tranh, phép phái đánh cờ, nàng căn bản là không hiểu được. Liên tính làm đã hiểu, nàng cũng không dám tại đây trước mắt bao người nói ra.